Người trong chúng ta cũng lầm lẩn y như vậy nên chỉ mù quáng theo chân đám đông, gặp chăng hay chớ chứ chẳng có đích điểm gì cả. Mọi việc họ làm đều vì thói quen. Vì ai cũng làm như vậy cả. Họ giống hệt như ông chồng được vợ nhờ tới tiệm thực phẩm mua giam bông. Khi mang giam bông về, bà vợ hỏi sao ông ta không bảo người bán cắt bỏ mẩu đôi dùm. Người chồng mới hỏi lý do thì vợ trả lời là vì xưa nay vẫn thấy mẹ mình làm như vậy. Tiện thể bà mẹ vợ đang chơi ở đó nên hai vợ chồng kéo lên hỏi bà vì sao phải cắt bỏ khúc đuôi ram bông Thì bà đáp là tại thấy mẹ mình làm vậy nên bắt chước theo Thế là cả ba đều quyết định gọi điện cho bà ngoại để hỏi cho rõ điều bí mật lưu truyền qua ba thế hệ ấy Người bà liền cho hay sở dĩ bà cắt bỏ khúc đuôi giam bông là vì lò nướng của bà nhỏ nên không nướng cả khúc được Như vậy là bà có lý do hẳn hoi còn bạn thì sao? Phần 1.9 Sống thế chỉ thất bại mà thôi. Phải chăng những người không thành công ở đời đều đã thực sự bạch kế hoạch để thất bại? Tôi không nghĩ vậy. Vấn đề là họ chẳng hoạch định gì cả. Mục tiêu ở đời quan trọng đến thế mà sao chỉ có rất ít người thực sự đặt định mục tiêu của mình một cách rõ ràng? Thưa, có 4 lý do chính. Thứ nhất, không ai cho họ biết điều đó cả. Nghe nói thì có, được chỉ dạy thì không. Thứ hai, Họ không biết cách làm. Thứ ba, họ sợ không đạt được mục tiêu sẽ rắc rối to. Thứ tư, vì tự ti mặc cảm, họ nghĩ mình không xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp ở đời. Nghĩ như vậy thật sai lầm. Lý lẽ và đường lối vạch ra trong sách này sẽ giúp giải quyết 4 lý do trên nếu bạn thực sự suy cứu. Trong phần này, tôi sẽ bán cho bạn các mục tiêu và giúp bạn biết cách đặt định chúng. Phần 2 và hầu như toàn bộ cuốn sách đều nói về hình ảnh tự thân của bạn để bạn biết yêu thích chính mình hơn. Như vậy là bạn đã có đủ mọi bước đường và phương thức để xứng đáng đạt được mọi sự tốt đẹp ở đời. Mọi việc bây giờ là tùy ở nơi bạn. Bạn sợ hãi ư? Đừng lo, hãy nhìn thẳng vào vấn đề. Bạn sợ hãi, không muốn cam kết gì cả chỉ vì không muốn mất mặt trước bạn bè chứ gì. Hoặc giả bạn sẽ không lộ ra với ai về mục tiêu của mình trừ khi biết rõ họ không những tin mình có thể đặt mà còn muốn mình đạt được mục tiêu đó nữa. Cho chắc ăn chứ gì. Như vậy có khác gì những người quyết định không đặt địch cho mình mục tiêu rõ ràng nào cả để nếu không hoàn thành còn có cớ vào chữa vì mình đâu có mục tiêu nào. Đối với họ, cách này xem ra an toàn và không gặp rủi ro nào cả. Tuy nhiên, tôi sẽ vạch cho bạn thấy lý luận đó cũng chẳng an toàn. Hơn việc đậu tàu trong bến vì sợ ra khơi gặp bão Máy bay nằm ủ trên phi cảng vì sợ cất cánh sẽ rơi Ngôi nhà bỏ không vì sợ đến ở sẽ bị sập Trái lại, tàu đậu lâu tất sẽ bị dê âu phong bán Máy bay nằm ủ mãi tất sẽ bị vì xét ăn Ngôi nhà bỏ không hoàn toàn sẽ bị mưa gió hại Phải, đặt định mục tiêu cũng có nguy hiểm Nhưng nguy hiểm vì không có mục tiêu còn lớn gấp bội Lý do hết sức đơn giản cũng như tàu được đóng để đi biển, máy bay được chế để bay lượn trên trời, nhà được xây cất để làm chỗ dung thân thì con người được tác tạo cũng có một mục đích. Mục đích đó là gặt hái những điều trong tầm tay để đóng góp cho sự thăng tiến của xã hội. Mục tiêu trong đời sẽ giúp bạn trở nên hữu ích hơn cho mình và cho đời. Mai mình đi A-cơ-pun-câu. Giả dụ, một người bạn đáng kính, đáng trọng gọi điện thoại cho bạn báo rằng, bạn thân mến, có tin mừng cho bạn đây. Nếu muốn, bạn có thể đi với chúng tôi đến tham quan A Cớ Full Câu miễn phí trong vòng 3 ngày. 8 giờ sáng mai sẽ lên đường, chúng tôi còn đủ chỗ cho vài người. Ông chủ sẽ đưa chúng ta đi bằng phản lực riêng và mình sẽ ở tại biệt thự của ông ngay trên bờ biển. Phản ứng đầu tiên của bạn có lẽ là, tuyệt quá, nhưng mình còn nhiều việc lắm, chẳng hiểu có thể sắp xếp xong không. Bạn vừa tính trả lời như vậy thì người vợ hiền có sáng kiến đề nghị bạn hẹn người bạn chờ cho ít phút đã. Thế rồi hai vợ chồng bạn bắt đầu bàn bạc bà kế hoạch. Bạn sẽ tự hỏi trước nhất, giờ anh phải làm gì đây? Rồi bạn lấy giấy, viết ghi ra tất cả những việc phải làm, đoạn xếp thứ tự ưu tiên. Cuối cùng, ủy quyền lại cho nhân viên một số việc rồi gọi điện báo lại với bạn. Bạn ơi, tôi đã sắp xếp được rồi, mai mình đi nhé. Tôi xin bảo đảm là trong 24 giờ còn lại ấy, bạn sẽ làm được nhiều việc hơn ngày thường nhiều. Vậy tôi xin hỏi thêm, tại sao hàng ngày bạn không làm như đang chuẩn bị để MyDia cơ full câu Tại sao bạn không kê ra những việc cần làm trong 3 ngày tới rồi hành động như mình chỉ còn 1 ngày để làm cho xong thôi? Ông chủ tiệm thực phẩm của tôi ngày xưa thường nói, điều đó sẽ buộc anh phải suy nghĩ tốt hơn. Bạn phải động não mà suy nghĩ hoạch định và ủy nhiệm trước khi bắt tay vào việc. Bạn có thể hoàn thành được nhiều việc hơn khi bạn thực sự đi A cơ phun câu hay bất cứ nơi nào bạn muốn trong những ngày mai của đời mình. Tại sao ư? Tại vì bạn sẽ thay đổi từ một người lang thang vô định thành một người có ý nghĩa đặc biệt. Đời bạn có hướng đi. Người ta hay phản nàn là không có đủ thì giờ trong khi vấn đề chính là không có hướng đi. Rất nhiều chuyên gia nói đáng lẽ chúng ta phải bị bắt vì tội, sát nhân, khi giết hết thì giờ mới đúng. Xong nghĩ cho cùng, phải nói rằng tội giết thì giờ không phải là sát nhân là là, tự sát. Thời gian có thể là đồng minh nhưng cũng có thể là kẻ thù, điều đó hoàn toàn tùy thuộc nơi bạn, mục tiêu của bạn và sự cương quyết tận dụng từng phút giây bạn có thể có được. Không có mục tiêu, không có thi đấu. Thử áp dụng vào trận thi đấu chung kết bóng rổ dành chức vô địch ta sẽ thấy mục tiêu quan trọng đến mức nào. Đội bóng nào cũng được ủng hộ nhiệt tình và được chuẩn bị sẵn sàng về mặt thể lý cho cuộc thi đấu. Bầu không khí thật sôi nổi và các cầu thủ hồi hộp thấy rõ trước trận tranh chức vô địch này. Họ trở lại phòng thay đồ và nghe huấn luyện viên dặn dò lần cuối. Nhớ cho kỹ nghe. Bây giờ hoặc không bao giờ đấy. Chúng ta thắng hay bại chỉ trong đêm nay thôi. Không ai nhớ người đàn ông đẹp nhất trong đám cưới cũng như không ai nhớ đội hạng nhì cả Cả mùa bóng tùy thuộc mỗi đêm nay thôi Các cầu thủ đã đáp ứng lại Họ phấn khích đến độ chen nhau muốn long cả cánh cửa để ra sân Nhưng vừa đến sân họ liền trực ngay lại Bối rối vì thất vọng và giận dữ chỉ lên hai tấm bảng cuối sân trống trơn Không còn rổ Họ gào lên Ai có thể thi đấu không mục tiêu cho nổi Không có mục tiêu Làm sao ghi bàn Làm sao biết mình ném chúng hay chật được Và tất nhiên họ sẽ chẳng bao giờ thi đấu nếu không có rổ cả Rổ trong thi đấu bóng rổ quan trọng đến thế đấy Còn bạn thì sao? Bạn có thể thi đấu trong trận đấu cuộc đời mà không có mục tiêu được không? Nếu được, thì đâu là bàn thắng? Cuộc sống đáng giá Tại các nhà an dưỡng và hưu dưỡng trên khắp nước ta thường có một hiện tượng thú vị là tử suất giảm một cách ngoạn mục trước những ngày lễ Những ngày kỷ niệm đặc biệt như cưới hỏi Sinh nhật, rất nhiều người tự đặt cho mình mục tiêu là phải sống thêm một lễ Giáng sinh, một ngày kỷ niệm, một dịp Quốc Khánh nữa. Và khi các ngày lễ ấy qua đi, ý chí muốn sống giảm bớt thì tử suất lại đột ngột gia tăng. Thật thế, cuộc sống có giá trị và chỉ đáng duy trì khi còn mục đích để sống. Ai cũng biết mục đích cuộc đời quan trọng tới mức nào nhưng do cố ý hoặc vô tình, nhiều người vẫn tiếp tục buông trôi theo dòng đời như một kẻ lang thang vô định. Hơn là sống như một người có ý nghĩa đặc biệt. Mục tiêu có thể là con ngựa thắng giải. Dù ly quý chú ngựa Isis hết sức. Nhưng hiện cô đang tức tối, đau đớn, thất vọng, mệt mỏi, chán nản và buồn khổ vô cùng. Bao tuần qua, cô miệt mái tắm rửa, chải lông, săn sóc và huấn luyện nó cho một cuộc thi lớn. Cô thức từ 3 giờ sáng để chải chuốt nó. Cô tết bờm thật đẹp, thắt đuôi thật oai. Phủ lưng lộng lẫy móng sáng loáng Yên cương, dây thắng và bàn đạp cư bóng nhoáng dưới ánh mặt trời Riêng cô thì hệt như một con búp bê xinh đẹp khi bước vào trường đua Nhưng điều gì đã đến, chẳng có gì hết Phải, tuyệt đối không có gì hết Con Isis mà ai cũng nghĩ sẽ vượt rào rễ như bợn ấy đã không chịu nhảy Thậm chí không chịu nhấp giò lên nữa mới tức chứ Giấc mơ đoạt giải ôm ấp bấy lâu nay cộng với bao nhiêu ngày đêm mệt nhọc hóa thành công cóc Năm ấy Julie Vickler mới 16 tuổi Trước thất bại ê trẻ ấy, cô đã quyết định săn tay áo lên đặt cho kỳ được điều cô ấp ủ bấy lâu nay là một con ngựa đoạt giải mới chịu thôi Cô ra giá bán con IZ, quảng cáo trên báo và nhất mực giữ giá đến cùng trước những tay lái ngựa Bán xong, cô gửi tiền vào chương mục tiết kiệm và bắt đầu đi tìm con ngựa ước mơ Cô đi coi khắp các chuồng ngựa trong vùng Đọc tất cả các mục quảng cáo bán ngựa cho tới khi tìm được con Butter Dung, một con ngựa thiến thuần giống mới 2 năm tuổi. Vừa trông thấy nhau, Julie và Butter Dung đã mê nhau ngay. Xong có một trở ngại nhỏ Butter Dung mắc giá hơn ISIS nhiều mà Julie lại không chịu nhận tiền của ba má. Tuy nhiên rồi cũng đâu vào đấy cả vì Julie là một cô gái tin rằng nếu đã muốn thì phải làm cho kỳ được. Cô cũng tin ở nguyên tắc đạt đích cơ bản là cứ tiến xa hết mức đã. Khi tới đó, bạn sẽ luôn có thể thấy xa hơn nữa. Julie đã mua con Bát Tơ Dung sau khi dùng tiền bán con Isis bỏ cọc và xin trả góp số tiền thiếu. Rồi cô đi làm để trả nợ. Cô mướn người chuyên môn huấn luyện cho Bát Tơ Dung và tự lo trả học ký. Cô và Bát Tơ Dung cùng nhau khổ luyện ngày đêm và chẳng mấy chốc cả hai đã đoạt được rất nhiều giải thưởng. Giờ thì từng phòng Julie đã treo kín những tấm huy chương đủ màu Và cô đã kiếm được một số tiền lớn gấp 4 lần dưới số cô phải bỏ ra để mua và huấn nguyện con bắt tơ dung Điều lý thú trong câu chuyện này Ngoài việc Julie là con gái tôi Còn ở chỗ nó nhắc ta nhớ rằng nếu muốn một điều gì đó Chúng tôi phải đề ra mục tiêu rõ ràng mới được Khi đã có mục đích rõ ràng rồi thì chúng ta khó mà thất bại nổi Khai thác năng lượng Lần đầu tiên tôi được may mắn bay ngang Thác Nai A cách đây khá lâu. Khi đến gần Thác, viên trưởng đoàn phi hành liền loan báo trên loa, Thưa quý khách, Thác Nai đang ở bên trái quý khách. Quý khách nào chưa từng trông thấy Thác từ trên không xin mời sang bên trái chiêm ngưỡng cảnh kỳ vĩ này. Tôi làm theo lời anh và dù còn cách xa nhiều dạng, tôi cũng đã trông thấy và cảm nhận được sức mạnh vô song của nó qua những giọt nước tung tué vang cao cả trăm bộ ấy. Ngắm nghía những giọt nước vang cao, tôi chợt nghĩ Bao tỷ tỷ tấn nước từ độ cao 180 bộ đã đổ xuống thành dòng nước siết chảy lãng phí từ bao ngàn năm trước cho tới ngày một người đặt ra kế hoạch khai thác một phần năng lượng đáng sợ này Ông đã khai thác một phần nước đổ không vô ích vào một mục tiêu đặc biệt tạo nên hàng tỷ kv kép trên ngừa điện cho công nghiệp Qua đó hàng ngàn ngôi nhà được thắp sáng, hàng tấn thực phẩm được thu hoạch, hàng vạn sản phẩm được chế tạo và phân phối Biết bao công ăn việc làm cho người lớn, trẻ em được dạy dỗ đường xá được kiến thiết, các cao ốc và bệnh viện được xây dựng, nhờ ở nguồn năng lượng mới này. Còn vô vàn ích lợi khác nữa và tất cả đều nhờ ở một người có kế hoạch khai thác một phần năng lượng của dòng thác nai ạ, lơ vĩ đại này, để hướng nó vào một mục tiêu đặc biệt. Đó cũng chính là điều tôi xin bạn thực hiện đấy. Mục tiêu, cho ai? Tự điển định nghĩa mục tiêu là mục đích hoặc một chủ định. Nó là một kế hoạch, một điều gì đó mà bạn muốn thực hiện. Tôi thành thực khi bảo rằng dù bạn là ai, ở đâu hay làm gì thì bạn cũng phải có mục tiêu. Người mẹ, người cha, nhà buôn, người nội trợ, sinh viên, công nhân, bác sĩ, lực sĩ, ai cũng phải có mục tiêu cả. Có lẽ bạn không thể thắp sáng được cả thành phố như Thác Nai A. Nhưng với những mục tiêu rõ ràng, bạn sẽ giải phóng được năng lực của mình và mọi sự sẽ bắt đầu. Mục tiêu thiết yếu ra sao? Bạn cứ thử tưởng tượng là Sir Edmund Hillary, người đầu tiên trèo tới đỉnh Everdead, đang cắt nghĩa cho bạn lý do giúp ông có thể lập được kỳ công đó thì biết. Chả lẽ ông lại bảo bạn là một hôm đang đi quanh quần chơi thì tự nhiên thấy mình đã ở trên đỉnh núi à? Hoặc Chủ tịch Ban Giám đốc Jennifer Motors giải thích với bạn là ông đạt đến địa vị đó bằng cách là siêng năng làm việc rồi người ta cứ thăng chức dần cho tới lúc làm Chủ tịch. Bạn có tin không? Dĩ nhiên, đây chỉ là chuyện khôi hài xong nếu bạn nghĩ mình có thể hoàn thành được một điều cõi. Ý nghĩa nào đó mà không hề có mục tiêu thì còn khôi hài hơn nhiều. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyệnaudio.com Chúc các bạn vui vẻ. Đặc điểm của các mục tiêu Thứ nhất, mục tiêu phải xứng đáng. Lúc xác lập mục tiêu là lúc tiếng lòng bạn déo gọi, tiến lên, tiến lên. Và chân trời bắt đầu rộng mở trước mắt bạn Để có hiệu quả, các mục tiêu phải xứng đáng, lớn Vì mục tiêu xứng đáng mới kích thích ta cố gắng hoàn thành Những mục tiêu tầm thường và không phải ganh đua mấy chẳng kích thích nổi ai Thật vậy, những mục tiêu như trả tiền nhà, mua xe, mưu sinh hàng ngày không có gì phấn khởi cả Chỉ khi nào phải dốc hết sức mình bạn mới thấy phấn khởi thực sự Mà điều này chỉ có được khi có mục tiêu xứng đáng Trong giới thể thao, người ta vốn biết là một lực sĩ thi đấu tốt hơn trong những cuộc tranh tài gay ho, các cầu thủ đánh gan, quần vợt, tốt cầu, các võ sĩ, thường không thích tham dự những trận đấu nghèo nàn và tầm thường. Đây chính là một trong những lý do gây, lộn xộn trong giới thể thao. Trên chính trường cũng giống như vậy, nếu mục tiêu nhắm tới, đáng giá và là một cuộc tranh tài, thực sự, tất bạn phải dồn hết nỗ lực vào đó. Nhờ vậy sẽ thấy phấn khởi và chính sự phấn khởi này sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả nhất và giúp bạn thành công. Khi đã nỗ lực hết sức để đạt được kết quả tối đa, bạn có thể ngủ yên sau khi tự nhủ, hôm nay mình đã cố gắng tối đa. Thật phấn khởi khi biết mình không làm việc luống công. Bạn cần nhìn đời như một cuộc chơi lớn và hào hứng để hoạch định những mục tiêu cao cả. Một nhà thông thái từng nói, đừng đặt ra những kế hoạch nhỏ vì chúng không đủ sức đánh động lòng người. Cách bạn nhìn đời sẽ xác định hầu hết những thành quả bạn đạt được trên đời. Cùng một thanh sắt, nếu dùng để chặt củi, chỉ đáng giá 1 đô la, đem rèn thành móng ngựa sẽ đáng giá khoảng 50 đô la, và tinh thể thành thép tốt để làm dây thiểu cho các đồng hồ đeo tay cực tốt sẽ đáng giá 250.000 đô la. Cách bạn nhìn thanh sắt đã tạo nên khác biệt, và các bạn nhìn chính mình cũng như tương lai mình cũng sẽ tạo nên khác biệt. Bạn cần một mục tiêu lớn. Dù là ai thì bạn cũng cần có một mục tiêu lớn. Dĩ nhiên, kích thước mục tiêu tùy từng mỗi người. Tuy, Washington đã nói, bạn nên đo lường mức độ thành công bằng chính những trở ngại phải thắng vượt để đạt đến mục tiêu. Thứ hai, mục tiêu phải dài hạn. Không có mục tiêu lâu dài, các thất bại tạm thời sẽ khiến bạn nản trí, vì không ai quan tâm đến sự thành công của bạn bằng chính bạn. Đôi lúc... Bạn tưởng như có người cản trở bước đường thành công và quyết tâm làm chậm bước tiến của mình Nhưng thực sự thì người cản trở bạn mạnh nhất lại chính là bạn Người khác có thể cản trở bạn trong nhất thời nhưng chính bạn mới là người có thể cản trở mình vĩnh viễn Hoàn cảnh xảy tới đôi khi nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn Vì vậy nếu không có mục tiêu lâu dài Thì những trở ngại nhất thời có thể khiến bạn thất bại một cách uổng phí Những khó khăn trong gia đình, bệnh tật Tài nạn xe cổ hoặc những hoàn cảnh vượt tầm kiểm soát có thể là những trở ngại lớn nhưng không phải là nguyên do cốt yếu làm bạn thất bại. Chương sau, tôi sẽ chỉ cho bạn cách phản ứng tích cực trước những hoàn cảnh tiêu cực bất lợi cũng như có lợi. Bạn sẽ học được điều này là khó khăn có trầm trọng đến mấy cũng vẫn có thể là bậc thang giúp bạn bước lên hơn là tảng đá để bạn vấp té. Khi bạn có mục tiêu lâu dài thì càng dễ. Bởi vì bạn sẽ tiến đến nơi mình nhìn thấy và khi đến đó bạn luôn có thể nhìn xa hơn. Bạn thử nghĩ xem, nếu cứ ngồi nhà chờ tới khi đèn, xanh, mới đi, bạn sẽ không bao giờ bắt đầu cuộc hành trình tới đỉnh thành công được. Khi đặt ra các mục tiêu dài hạn, bạn đừng cố vượt qua mọi trở ngại trước khi bắt đầu. Nếu mọi trở ngại phải dỡ bỏ hết rồi mới khởi hành thì mục tiêu chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nếu sáng, trước khi đi làm, Bạn gọi điện hỏi viên cảnh sát trưởng xem đèn đường có xanh hết không, thì ông ta sẽ nghĩ bạn điên là cái chắc. Chỉ khi ra đường, bạn mới biết rõ mình sẽ gặp những màu đèn nào để theo đó mà giải quyết. Và nếu trở ngại nào bạn cũng giải quyết như vậy thì chắc chắn bạn sẽ có ngày tới đích. Thứ ba, mục tiêu phải thực hiện mỗi ngày. Không có mục tiêu cụ thể mỗi ngày thì bạn chỉ là người mơ mộng hão. Người mơ mộng đúng chính là người biết xây nền cho các giấc mơ của mình bằng cách làm việc đều đặn mỗi ngày để đạt tới mục tiêu. Charlie Cullen đã nói rất sâu sắc rằng, cơ hội dành cho những điều vĩ đại không tràn như thác đổ mà chảy chậm rãi từng giọt một. Sự khác biệt giữa vĩ đại và gần vĩ đại thường do ý thức rằng, muốn đạt những điều vĩ đại, phải chu toàn những mục tiêu nhỏ bé mỗi ngày. Vận động viên cử ta biết rằng muốn lập một kỷ lục, anh phải tập luyện hàng ngày cho bắp thịt nở năng và rắn chắc Những bậc cha mẹ nuôi con nên người đều được biết rõ là tính tình và niềm tin được xây dựng hàng ngày nhờ đời sống gương mẫu của họ Nếu bạn muốn sống đạo đức hơn thì mục tiêu hàng ngày phải là cố gắng cải thiện mình cho tốt hơn hôm trước Nếu muốn thay đổi và cải tiến hoàn cảnh của mình thì ta phải thay đổi và cải tiến chính bản thân trước đã vì ta phải là cái gì đó trước khi làm được điều gì đó Mục tiêu hàng ngày chính là thước đo và người xây dựng nhân cách tốt nhất. Đây là nơi dành cho sự cống hiến, kỷ luật và cương quyết, là nơi ta tìm thấy sự hấp dẫn của mục tiêu hay giấc mộng lớn, dài hạn và nhằm củng cố nền tảng, biến giấc mơ trở nên vận mệnh của bạn. Các chương bàn về thói quen trong phần sau sẽ đặc biệt giúp bạn xây dựng thói quen làm việc hướng tới mục tiêu mỗi ngày. Thứ 4 mục tiêu phải đặc biệt. Ở trên, tôi có dùng cụm từ, bạn phải là... Một người có ý nghĩa đặc biệt Chứ không được là một gã lang thang vô định Để làm sáng tỏ Bạn hãy chọn một ngày nắng gắt Rồi mua một cái kính lúc thật mạnh Và một trồng báo Đặt kính lúc trên trồng báo Rồi chuyển tới chuyển lui dưới ánh nắng Trồng báo sẽ không sao cả Nhưng nếu bạn giữ yên và tập trung vào một điểm Năng lượng mặt trời được hội tụ lại Sẽ khuyết đại lên và bạn sẽ nhóm được lửa Do đó, dù có khả năng sức mạnh hoặc thông minh tới cỡ nào nếu không biết sử dụng cũng như tập trung và duy trì nó vào một mục tiêu đặc biệt bạn sẽ chẳng bao giờ hoàn thành được điều gì trong tầm tay cả người thở săn bắn được chim không phải nhờ bắn cả bầy một lúc mà nhờ nhắm riêng từng con một nghệ thuật chọn mục tiêu là biết nhắm vào một đối tượng cụ thể giàu có nhà đẹp hay to nghề có lương cao một nền giáo dục tốt hơn bán được nhiều hơn làm một cái gì làm nhiều hơn cho cộng đồng hoặc là một người chồng một người vợ một sinh viên một người tốt hơn đều là những mục tiêu quá bao quát thiếu cụ thể chẳng hạn thay vì một căn nhà lớn hoặc đẹp mục tiêu của bạn nên đi vào chi tiết nếu không biết những chi tiết chính xác bạn nên thu thập các tạp chí có những hình ảnh và mẫu mã của những ngôi nhà đáp ứng được yêu cầu của mình Phối hợp những ý tưởng và quan niệm đã được trình bày khi các chủ thầu hoặc nhân viên nhà đất giới thiệu một căn nhà làm sẵn. Xem xét nhiều, ngôi nhà, nhưng đừng để các nhân viên nhà đất hiểu lầm bạn. Đang là khách hàng nên sẽ lôi bạn đi xem hết nhà này đến nhà khác, chỉ tổ khiến bạn thêm khó xử và chậm chế trong việc tìm được ngôi nhà như ý mà thôi. Cứ viết rõ những chi tiết ấy lên giấy, dài rộng bao nhiêu, kích cỡ thế nào, thuộc lô đất loại nào, vị trí ra sao. Bao nhiêu phòng, kiểu nào, màu nào Rồi nhờ một nhà kiến trúc địa phương thiết kế đồ án Trong phần tới, bạn sẽ thấy điều này quan trọng như thế nào Giải đáp vấn nạn, mục tiêu có thể tiêu cực không Dĩ nhiên là, có Mục tiêu có thể tiêu cực khi vướng một trong ba nguyên nhân sau Thứ nhất, khi bạn không tự đảm nhận việc hoàn thành và trông chờ ở, may rủi Thứ hai, mục tiêu quá lớn, không thực tế Thứ ba Mục tiêu nằm ngoài lãnh vực của bạn hoặc được đặt ra chỉ để làm hài lòng người khác Tuy nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất chính là mục tiêu quá lớn hoặc không thực tế Nhiều khi nó cố ý được đề ra để người ta có sẵn lý do bào chữa khi thất bại Người đề ra những mục tiêu như vậy tự bản năng đã chuẩn bị thất bại Và mong được người khác thông cảm vì biết họ sẽ không trách cứ khi mình không làm nổi điều không thể thực hiện được Nếu mục tiêu quá lớn, không thực tế và bạn không thực hiện nổi thì sẽ tạo nên một ấn tượng hết sức tiêu cực cho việc hoàn thành những mục tiêu trong tương lai. Thậm chí còn ảnh hưởng mãnh liệt tới con người đến độ không còn muốn cố gắng chút nào nữa. Bởi vậy, bạn nên khôn ngoan đề ra một mục tiêu cao vừa tầm tay mình. Mục tiêu cũng tiêu cực khi nằm ngoài lãnh vực hoạt động của bạn hoặc khi bạn chỉ cố gắng làm cho người khác được vui. Nếu để người khác đặt định mục tiêu cho mình, bạn sẽ miễn cưỡng thực hiện và chắc chắn sẽ khó mà đạt thành. 1.10 Mục tiêu cũng tiêu cực khi bạn tin vào sự may rủi. Người ta đạt đến đỉnh thành công vì xác định được mục tiêu, vì biết sử dụng và luôn trao dồi tài năng của mình bằng một đời sống cống hiến và chuyên cần. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudomới.com Chúc các bạn vui vẻ. Đề ra mục tiêu bạn ở đâu? Tới đây, hẳn bạn phải tự hỏi, tôi phải làm gì để đề ra mục tiêu đây? Ông bảo tôi nên đề ra mục tiêu, nhưng lại chẳng chỉ cách cho tôi hoặc phân phát loại mục tiêu gì cả. Đúng lắm, rồi bạn sẽ thấy đạt được mục tiêu còn dễ hơn đề ra mục tiêu nữa. Khi đề ra được mục tiêu một cách thích đáng thì bạn đã đi được một phần đường rồi vì nó khẳng định rằng bạn có thể và sẽ đạt được mục tiêu. Như tôi từng nói trước đây, một khi đã tin tưởng, bạn sẽ thành công dễ dàng. Ví dụ sau đây nói về việc buôn bán. Nhưng xin bạn nhớ là nó có thể ứng dụng vào bất cứ nghề nghiệp nào bạn đang theo đuổi Làm nghề bán hàng, muốn bán đắt, bạn phải đề ra mục tiêu Nếu có kinh nghiệm làm việc với công ty của mình thì sẽ rất hữu ích Nhưng dù sao, bạn cũng cần tính toán để đề ra cho mình một mục tiêu lớn nhưng có thể thực hiện được Dù có bản đồ thế giới thật đầy đủ trong tay Nếu không biết mình đang ở đâu thì bạn cũng chẳng thể đi đâu được Bạn cần một khởi điểm và việc ghi chép sẽ giúp bạn tìm thấy khởi điểm đó. Mỗi ngày cố gắng ghi chép ít phút thì trong vòng 30 ngày, bạn sẽ có được hình ảnh thực sự về khả năng sản xuất và làm việc cũng như việc sử dụng thời giờ một cách hiệu quả của mình. Bạn sẽ thấy năng suất của mình trong nửa tháng sau cao hơn nửa tháng trước. Đây chính là kết quả trực tiếp của việc biết ghi chép. Có điều cần nhớ là trong 30 ngày này, bạn phải hết sức thành thật, có thể mới mong giải quyết được tương lai. Đồng thời nhớ giữ kín bản ghi chép này. Có mấy mục bạn phải ghi chép cho thật đúng. Thứ nhất, ghi chép giờ bạn thức giấc, giờ bạn ra khỏi giường và giờ bạn đi làm việc. Thứ hai, ghi lại lượng thời gian bạn dùng để ăn trưa, uống cà phê, nghỉ ngơi, gọi điện và xế vào những vấn đề của người khác. Thứ ba, ghi lại các cuộc điện đàm để hẹn gặp, giao dịch, trao đổi, các buổi trao hàng. Thời gian tiếp xúc trực tiếp với khách hàng và số lượng hàng bán được cũng như những khách đến thăm bất ngờ Sau cùng, ghi lại thời gian, hoàng hôn, tức thời gian bạn ở ngoài phòng làm việc 30 phút cuối của cuộc điện đàm buôn bán Thời gian phụ trội để xem xét các tấm thiệp của khách hàng tương lai Dĩ nhiên, những ngày đầu có hơi gây nhưng bạn sẽ quen dần và hiệu quả công việc cứ thế mà gia tăng Coi lại bản ghi chép, bạn sẽ thấy ngày nào, tuần nào Tháng nào và quý nào là tốt nhất đoạn so sánh chúng với thời gian hiện tại, để rồi sẽ thấy mình có thể tái diễn được chúng và kết quả là bạn sẽ có được một năm tốt đẹp nhất. Dĩ nhiên, điều này còn tùy ở sản phẩm của bạn nữa. Loại hàng, năm, sẽ không thể thay đổi hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày như loại hàng, chạy, được, bàn chải hay mỹ phẩm khác với máy vi tính hoặc nhà cửa. Hãy cố chọn lấy một mục tiêu đặc biệt và mỗi ngày mỗi cao hơn cũng phải nhớ thả là mục tiêu nhỏ nhưng tăng tiến còn hơn lớn mà phải giảm thiểu. Sự đua tranh đi liền với mục tiêu thường rất hữu ích. Vì vậy, bạn phải đua tranh cho có bài bản mới được. Trước tiên là những điều cần phải tránh. Tránh bóc ngắn cắn dài, tránh đua tranh với nhà vô địch khi bạn chỉ có khả năng trung bình. Thứ đến, tranh đua với người đứng trước mặt mình chứ không phải người dẫn đầu. Phương cách này rất hay, đặc biệt khi bạn phải đua tranh hai việc cùng một lúc. Một là vượt qua người đứng đằng trước, hai là vượt qua kỷ lục của chính mình Với phương cách này, các chiến thắng không bao giờ do may rủi Mà mỗi chiến thắng đạt được sẽ giúp bạn vững mạnh hơn trong cuộc đua tranh kế tiếp Dù có bao nhiêu người đứng trên bạn đi nữa, nếu biết kiên trì và vỡ kỷ lục của mình luôn Bạn sẽ đạt nhiều tiến bộ, bán được nhiều hàng và kiếm được nhiều tiền Dĩ nhiên Nếu bạn cứ liên tiếp quan mặt hết người này đến người khác tất sẽ đến lúc không còn ai đứng trước mặt bạn nữa. Mục tiêu quan trọng nhất, bạn hãy xem xét các mục tiêu về thể thao, tài tránh, tinh thần, nghề nghiệp, gia đình và xã hội. Một số quy tắc sau sẽ giúp bạn lượng định chính xác hơn các mục tiêu này. Nên nhớ là về bản chất những quy tắc này phải hoàn toàn phổ quát mới được. Dĩ nhiên bạn phải thích ứng chúng theo hoàn cảnh riêng của mình. Bạn nên viết ra những điều mình mong muốn và nhắm tới. Có lẽ bạn sẽ bảo ngay, viết ra những điều tôi muốn ư, phải 3 ngày mới hết. Cứ làm thử xem, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy thực sự không cần lâu đến thế. Viết rõ ra và sắp xếp thứ tự tùy theo tầm quan trọng của chúng. Dĩ nhiên, bạn đang thực hiện nhiều mục tiêu cùng một lúc. Bạn vừa muốn đoạt giải quán quân trong câu lạc bộ đánh hôn, vừa muốn ghế chủ tịch công ty mậu dịch. Chủ tịch PTA lại vừa muốn làm xếp trong công đoàn của bạn Vì vậy, bạn sẽ phải quyết định xem mục tiêu nào quan trọng nhất đối với mình Vì mục tiêu nào cũng đòi hỏi thời gian và sự thích hợp với công việc đang làm cả Biết đâu, bạn lại chẳng phải bằng lòng với điểm 8 thay vì chiếm giải quán quân Là hội viên hoạt động thay vì là chủ tịch thì sao? Nhưng dù ở mức độ nào, bạn cũng phải sắp xếp hoàn thành những mục tiêu đó Tiến bước hoặc dừng bước trước trở ngại Khi đã sắp xếp mục tiêu theo thứ tự quan trọng rồi, bạn nên kê ra các trở ngại. Nếu không có tức là bạn đã nắm được trong tay mọi điều mình muốn rồi đấy. Liệt kê trở ngại xong, bạn có thể hoạch định chương trình và thời biểu để vượt qua. Đa số những vị giám đốc đều cho rằng bạn đã giải quyết được một nửa vấn đề sau khi xác định được chúng. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mình vượt qua trở ngại thật mau nhờ đã xác định được chúng. Và khi đã vượt được những trở ngại của một mục tiêu rồi thì những trở ngại của mục tiêu khác cũng sẽ dễ vượt qua hơn Tự tin một cách ngây thơ Nhiều năm trước, một anh bán dụng cụ biết lúc đã đến văn phòng của tôi Lúc đó vào đầu tháng 12, nên chúng tôi bèn hoạch định chương trình cho năm tới Tôi bảo Năm tới, anh dự tính bán được bao nhiêu Anh tuyết miệng cười nói Tôi cam đoan với ông là năm tới, tôi sẽ bán được nhiều hơn năm nay Thế thì hay lắm, nhưng năm nay anh đã bán được bao nhiêu? Anh lại cười đáp. Ồ, tôi cũng không biết nữa. Thú vị quá, bạn nhỉ, nhưng cũng thật đáng buồn. Đây là một thanh niên không biết mình đang ở đâu và không có ý niệm gì về vị trí mình đang đứng. Nhưng với lòng tự tin thường đi đôi với sự ngây thơ. Anh lại biết mình sẽ đi đến đâu. Đáng tiếc là nhiều người chúng ta cũng y như vậy đấy. Chúng ta không biết cũng như không có ý niệm gì về nơi mình đang đứng nhưng lại khăng khăng một ngực là biết mình sẽ đi đến đâu. Bạn có như vậy không? Nếu có thì cuốn sách này đến với bạn thật là đúng lúc. Tôi hỏi khích anh bán hàng. Thế anh có muốn lưu danh trong ngành bán dụng cụ biết lúc không? Quả là ca đã cắn câu. Anh hồ hởi đáp. Làm thế nào được, hở ông? Dễ lắm, anh chỉ việc phá kỷ lục của công ty là xong. Nói như ông thì dễ lắm. Nhưng từ trước đến giờ, có ai phá được kỷ lục đó đâu cơ chứ? Nghe anh trả lời, tôi hơi tò mòm nên mới hỏi xem. Anh bảo, từ trước đến giờ có ai phá được kỷ lục đó đâu? Là có ý gì, thì anh mới bật mí cho tôi biết những kỷ lục đó không đúng vì người giữ kỷ lục ấy có thêm chàng dễ bán tiếp cho mình. Sự quyến khích, linh hồn của thành công, bước chân thập khiến của kẻ bại trận nơi anh bán hàng đó là... Tôi không thể đạt kỷ lục đó vì nó không đúng Nên tôi tái xác nhận với anh là nó đúng và khích lệ anh Nếu đã có người lập kỷ lục tất sẽ có người phá lỷ lục đó Bởi vì khích lệ là linh hồn của thành công Do đó, tôi đã treo trước mắt anh một số phần tưởng Trước tiên, tôi cam đoan rằng nếu anh phá được kỷ lục tuyệt đối đó Thì hình anh sẽ được treo trong văn phòng gần hình vị chủ tịch của công ty Anh khoái chí lắm Rồi tôi nói thêm Hình anh sẽ còn được in trong các mục và các tiết quảng cáo trên khắp nước và anh sẽ nổi tiếng là người bán hàng giỏi nhất thế giới. Anh cười tít mắt. Sau cùng, tôi bảo anh, người ta sẽ thưởng anh, quốc vàng, hay ít nhất cũng tương tự như vậy. Tóm lại tôi tìm hết cách khít lệ anh, nhưng anh vẫn còn nghi ngờ về khả năng buôn bán của mình. Tôi mới nhắc lại là anh có thể phá kỷ lục bằng cách nhân tuần khá nhất của mình lên 50 lần. Anh tuyết miệng cười bảo. Ông ơi! Nói thì dễ lắm Tôi ngắt ngang liền Phải, rất dễ nếu anh tin mình có thể làm được Anh vẫn chưa tin mình có thể làm được Nhưng hứa là sẽ suy nghĩ kỹ lại Điều này mới quan trọng vì một mục tiêu tùy tiện sẽ bị xem thường và rất dễ bỏ qua Những quyết định không có chữ Nếu Thế rồi, ngày 26 tháng 12 anh gọi cho tôi Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ được tham dự một buổi điện đàm thú vị như hôm đó Đường dây hẳn phải nóng đỏ cả lên, và bạn có thể cảm được niềm phấn khích truyền đi trong lúc ấy. Anh báo cho tôi. Ông biết không, sau lần gặp gỡ vừa qua, tôi đã ghi lại tất cả những gì đã làm, nên biết mình đã bán được bao nhiêu khi gõ lên một cánh cửa, kêu một cú điện thoại, hướng dẫn một buổi trào hàng hoặc mở hộp hàng mẫu. Tôi biết rành rẽ mình đã bán được bao nhiêu mỗi tuần, mỗi ngày, thậm chí cả mỗi giờ nữa. Rồi anh hồ hởi bảo. Tôi sẽ phá kỷ lục đó cho ông coi. Tôi liền xen ngang. Không đâu, đâu phải anh sẽ phá kỷ lục. Anh đã phá kỷ lục rồi đấy chứ. Tôi nói thế vì không nghe anh nói chữ nếu. Lần nào, quyết định của anh không phải là một quyết định nếu. Bạn thử phân tích chữ like, đời sống, xem. Vấn đề của nó là chữ ít nếu. Nhiều người chẳng làm gì cả ngoài những quyết định nếu. Những quyết định này không đưa đến thành công mà chuẩn bị cho thất bại Anh bán hàng này không như vậy Anh không bảo tôi sẽ phá kỷ lục đó nếu xe tôi không bị hư Anh không nói vậy là phải Vì thế nào xe anh chả có lúc hư Anh cũng không bảo tôi sẽ phá kỷ lục đó nếu trong gia đình không có ai bị đau hoặc không có ai chết Vì sau đó anh phải chôn cất hai người thân Trong đó có ông anh ruột Hoặc anh không bảo tôi sẽ phá kỷ lục đó nếu không bị mất giọng Vì đúng vào tháng 12, lúc sắp đặt mục đích, anh bị khản giọng nên bác sĩ cấm anh nói chuyện, đến nỗi anh chỉ còn cách là đổi bác sĩ khác. Không, quyết định của anh đã đến với tất cả nỗ lực chứ không phải chỉ là câu nói đơn giản, nhẹ nhàng. Tôi sẽ phá vỡ kỷ lục đó. Ta phải xem xét mục tiêu của anh mới lượng định đúng được tầm mức của quyết định ấy. Trước đây, chưa bao giờ anh bán được quá 3 -4. 000 đô la mỗi năm Một doanh số không phải là tệ vào lúc đó Tuy nhiên Năm kế đó Cũng cùng một loại hàng trong cùng một khu vực Với cùng một giá cả Anh đã bán được trên 104.000 đô la Chỉ trong một năm trời Anh đã bán được hơn gần 3 lần Kết quả là anh đã phá kỷ lục tuyệt đối Dĩ nhiên công ty đã tưởng thưởng Đúng như anh với tôi đã bàn luận Anh được nổi tiếng và lánh Cút vàng Kéo hơn và xiên hơn Nhiều người cứ đòi mình phải được khéo hơn nhiều nữa Thực ra, họ đã khéo hơn rồi đấy chứ Vì năm nay, họ đã có 11 năm kinh nghiệm chứ đâu còn 10 năm như năm trước nữa Nhiều người cũng lại ước gì mình làm việc siêng năng hơn Tôi cam đoan với họ là họ đã làm việc cần cụ hơn và chắc chắn là khéo léo hơn rồi đó Họ đã biết sắp xếp thị giờ và nhận ra giá trị của từng phút, từng giây Họ khám phá ra rằng la cả đầu này Cả kê đầu kia chừng 10 phút thôi Thì mỗi ngày cũng phải tối một 2 giờ Mỗi tuần từ 8, 10 giờ Mỗi năm từ 100, 500 giờ Nghĩa là tương đương với 50 ngày làm việc 8 tiếng Tóm lại, họ đã khám phá thấy là không ai xài hết 60 phút trong 1 giờ 24 giờ trong 1 ngày hoặc 7 ngày trong 1 tuần cả Mỗi người chỉ có được những phút, những giờ và những ngày mà họ đã sử dụng mà thôi Khi họ thôi ký phạm thì giờ và bắt đầu biết sử dụng nó Họ vừa có thể làm được nhiều việc hơn và vừa có nhiều giờ dành cho bản thân và gia đình hơn. Nhờ ghi chép, họ bắt đầu biết được chỗ đứng chính xác của mình, biết mình phải bỏ ra bao nhiêu công sức để có được một buổi hẹn, bao nhiêu lần để kể được chuyện của mình, bao nhiêu lần giới thiệu mới bán được hàng. Cộng tất cả những điều này với ý thức về số giờ phải đổ ra để có được một buổi hẹn, để chào hàng và bán hàng, gồm cả giờ lái xe, giao dịch, lo giấy tờ, Bạn sẽ biết được mình đang ở đâu ngay Đây chỉ là một bài toán hết sức đơn giản Như vậy, bạn sẽ biết rõ từng giờ làm việc của mình Và hầu như sẽ thấy được ngay là mục tiêu của bạn đang tăng tiến Thường là một cách ngoạn mục Vì nhờ sự hỗ trợ của những sự kiện này Lòng tự tin của bạn sẽ giúp bạn thành công nhiều hơn nữa Phân tích câu chuyện trên Ta thấy anh bán hàng đã nắm được mọi nguyên tắc để đạt mục tiêu cũng như đạt tới mục tiêu Một trên anh ghi chép đều đặn để biết mình đang ở đâu. Hai trên anh ghi rõ những mục tiêu muốn hoàn thành theo từng năm, từng tháng và từng ngày. Ba trên mục tiêu của anh rất rõ ràng, 104.000 đô la. Bốn trên anh đề ra mục tiêu lớn nhưng có thể đạt để kích thích và đua tranh. Năm trên anh đề ra mục tiêu dài hạn một năm nên không bị thất vọng trước những thất bại hàng ngày. 6. Trên anh liệt kê những trở ngại và đề ra chương trình để thắng vượt. 7. Trên anh chia mục tiêu ra nhiều phần nhỏ để thực hiện từng ngày. 8. Trên anh thiết đặt kỷ luật cho chính mình để đi những bước cần thiết hầu đạt mục tiêu. 9. Trên anh tuyệt đối xác tín mình có thể đạt mục tiêu. 10. Trên anh tự hình dung như thể đã sẵn sàng đạt tới mục tiêu trước cả năm trời. Xin nhắc trước bạn là nên cẩn thận khi chia sẻ mục tiêu của mình với người khác. Nếu thấy cần thì hãy làm nhưng phải khéo chọn đối tượng. Việc chia sẻ rất hữu ích nếu người nghe giúp bạn thêm lạc quan và củng cố được niềm tin tưởng là mình sẽ đạt đích. Nhưng nếu họ chế nhạo ý tưởng và coi nhẹ cố gắng của bạn thì nhất định là sẽ có hại. Anh bán hàng trong chuyện đã thổ lộ với gia đình là những người tin tưởng và nâng đỡ anh, mục tiêu của mình. Anh cũng thổ lộ với người khác vì anh hiểu mình sâu sắc đủ để biết rằng làm thế mình sẽ đạt tới mục tiêu hơn khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Tôi biết những ví dụ trên không thể đúng với từng trường hợp cá biệt được, nhưng những nguyên tắc chung sẽ phù hợp với hoàn cảnh của bạn. Hôm nay sáng đẹp, ngày mai huy hoàng. Giả như một bà mẹ tự nhủ, thế tôi làm sao có thể đặt ra cả chuỗi mục tiêu như vậy được? Trước hết, bà nên đề ra một mục tiêu lớn. Một trong những mục tiêu lớn nhất mà bất cứ người mẹ nào cũng có thể chọn lựa là dạy cho con cái biết sống trong một xã hội phức tạp và biết tự lập. Lo cho con cái được hạnh phúc, khỏe khoán, lành mạnh cả về luân lý lẫn tình cảm chính là một mục tiêu lớn của bất cứ người mẹ nào. Mục tiêu lâu dài có thể là dạy con thành người hữu dục của xã hội. Một trong những mục tiêu hàng ngày tốt đẹp nhất là dạy con cái biết sống tự lập. Tục ngữ Trung Hoa nói rất đúng rằng, nếu bạn cho người khác một con cá, bạn sẽ nuôi họ được một ngày. Nhưng nếu dạy họ biết bắt cá, bạn sẽ nuôi họ suốt đời. Hãy dạy con cái biết làm việc. Biết đương tựa nơi mình và chịu được chính mình Còn có mục tiêu hàng ngày nào có thể tốt hơn nữa Mục tiêu hàng ngày của mỗi người chúng ta là kiện toàn tối đa Điều có thể làm hôm nay trong khi chuẩn bị cho ngày mai huy hoàng hơn Tương lai chính là nơi bạn sẽ sống quãng đời còn lại Những thành tựu mỗi ngày chính là những viên gạch xây nên nó Nếu bạn biết xếp gạch đều đặn và vững chắc với mục tiêu thích đáng Thế nào bạn cũng xây được cầu thang lên tới đỉnh Để biết đạt mục tiêu cho đúng Bạn phải hiểu rõ là thang máy hư rồi đấy. Bạn sẽ phải dùng cầu thang leo từng bậc một, may thay, chúng đang ở trước mặt và vẫy gọi bạn leo, thẳng một hơi đấy. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomới.com. Chúc các bạn vui vẻ, đạt đến mục tiêu thành thực với mình khi khởi sự viết cuốn này. Chữ nghĩa cứu tôn ra cuồn cuột, thật dễ dàng, ít nữa là trong tâm trí tôi. Và khi viết được câu, bạn có thể đi bất cứ nơi nào bạn muốn đến, làm điều bạn muốn làm, có điều bạn muốn có và trở thành người bạn muốn thành. Thú thực, tôi đã đem chúng để trước mặt, nhìn ngắm say xưa rồi thỏa mãn tự nhủ tuyệt vời. Tiếp thay tôi phải để chúng ra xa vì giữa chúng tôi lụ lụ một khối thịt chín mốt ký và một vòng eo 105 phân. Đọc lại những dòng này. Tôi bắt đầu suy nghĩ và tự nhủ, tự nói chuyện với mình hoặc thậm chí tự trả lời không có gì tệ cả. Tuy nhiên, nếu mỗi khi trả lời lại phải hỏi mình có đúng thế không, tức là đang có chuyện rồi đó, tình trạng của tôi lúc này như vậy đấy. Tôi nghĩ thế nào cũng có vài độc giả sẽ thắc mắc tôi có thực sự tin điều mình đã biết không, vì phải thành thật nên tôi đã thẩm định lại mọi lời đã biết. Tóm lại, nếu tin thì tôi nên sống theo những lời ấy, còn nếu không tin... Tôi không nên viết ra, nghĩ như vậy nên tôi tự hỏi, thế anh có thực như người anh muốn thành công không hả dích? Trong khi vật lộn với câu hỏi này, càng lúc càng rõ là hoặc tôi phải bỏ qua phần này, hoặc là phải cật lực đấu tranh với chính mình, điều không thể tránh là thế nào tôi cũng phải chạm chán với những người đưa ra những câu hỏi hóc búa, thêm vào đó. Con trai tôi nay mới lên 8 và tôi cảm thấy rõ ràng là một người cha chỉ có thể đánh con khi nó lên ít nhất 12 tuổi mà thôi. Cứ đàn này mà đi thì tôi khó có thể đạt điều mình muốn được. Vì thế, chỉ còn cách là phải hạn chế ăn uống lại thôi và tôi đã sẵn sàng thực hiện. May thay, Dallas lại chính là cái nôi của trung tâm thể dục nhịp điệu nổi tiếng trên thế giới mà D.G. Kenneth Cooper đã thiết lập. D.G. Cú tơ vừa là bác sĩ không quân vừa là bác sĩ thể thao Ông đã miệt mài nghiên cứu về tác dụng của thể dục nhịp điệu đối với thân thể Khi thấy ai chạy bộ, bạn có thể đoán chắc là người đó không chịu ảnh hưởng trực tiếp Thì cũng đán tiếp của bác sĩ Cú tơ Tôi đã hẹn ngày khám và đã khám suốt 5 tiếng đồng hồ Thoạt đầu họ chích lấy 2 lít máu, ít nhất thì cũng cỡ đó vào đầy các chai nhỏ Tôi nghĩ bụng họ đang lập một ngân hàng máu mà mình là người cung cấp chính đây Rồi họ dìm tôi vào bể nước 3 lần để xác định độ mập. Họ khám phá ra tôi có đến 2-3,9% mỡ, một điều không lý tưởng chút nào. Kế đó, họ đặt tôi lên cái cối xay hùng rồi cột đối tôi với một cái máy để giám sát trái tim và nhịp tim khi tôi bước đi. Độ dài bước chân sẽ tiết lộ tình trạng thể lý của bạn. Khi đã khám xong và thu thập đủ các số liệu cần thiết, bác sĩ chuyên khoan gian D. Martin mời tôi lên phòng làm việc để xem kết quả. Ông tươi cười cắt nghĩa cho tôi hay rằng những thông tin và hình ảnh mà máy điện toán của họ đã tổng hợp được cho thấy là tôi không mập quá. Có điều chiều cao tôi thiếu mất 14 phân. Tôi mới phản nàn về điều đó, nhưng rồi bác sĩ Martin giải thích rằng hiện trạng của tôi như thế cũng là tuyệt hảo đối với một người 66 tuổi rồi. Khi tôi nhắc khéo ông là tôi mới có 46 tuổi thì thái độ của ông thay đổi hẳn. Ông bảo, thế thì ông quả là ngoại khổ. Giả như ông chơi thể thao thì rắc rối lắm đấy. Dĩ nhiên là tôi muốn biết mình sẽ phải làm gì nên đê giờ. Martin đã đề ra một thời khóa biểu chính xác, chi tiết trên giấy trắng mực đen đàng hoàng và ném cho tôi một lời. Động viên, trước khi ông nói dứt về những điều nên làm, tôi có cảm tưởng mình giống như một chú bé đến hỏi cho mình một điều. Thì cha chú trả lời, sao con không đi hỏi mẹ? Chú bé đáp ngay, vì con chỉ muốn biết qua loa thôi. Một dạy phố và một thùng thư. Về đến nhà, vợ tôi bình phẩm. Ái trà, vậy anh sẽ chạy khắp phố chứ? Tôi đáp. Vậy chứ sao? Vợ tôi bảo. Em mà có một thằng con trai 46 tuổi mập thù lụ chạy rong khắp phố. Em sẽ nhờ anh trông non ngay. Rồi vợ tôi xuống chợ. Mua cho tôi vài chiếc áo sơ mi và mấy cái quần sọc rất dễ thương hợp với đôi giày chạy mà bác sĩ Martin đã bảo tôi mua. Sáng hôm sau. Chuông đồng hồ vừa gieo là tôi đã nhảy xuống giường sỏ bộ đồ thể thao dễ thương đó rồi phóng ra cửa, dáng sức chạy cho hết một giải phố. Ngày kế đó có khá hơn một chút, tôi chạy qua được một giải phố và một thùng thư. Ngày thứ ba qua được một giải phố và hai thùng thư, rồi hai giải phố và ba thùng thư. Cuối cùng, tôi đã chạy vòng được khắp cả khu phố. Hôm đó, tôi đã đánh thức cả nhà dậy để khoe, và thành công rồi. Cứ thế cho đến ngày tôi chạy được nửa dặm, rồi một dặm, một dặm rưỡi rồi hai dặm. Sau đó tôi bắt đầu tập tạ Lúc đầu, nằm cử được 6 lần, rồi 5 lần, 10 lần, 20 lần, 30 lần và 40 lần. Hết phần 1. Mời các bạn nghe tiếp phần sau tại website chuyenaudio.com Chúc các bạn vui vẻ! Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyentaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Xin giới thiệu đến các bạn tiểu thuyết mang tên Hẹn bạn trên đỉnh thành công. Thể loại: tiểu thuyết, tác giả: Xích Xích Mời các bạn nghe phần 2.1. Hiện nay tôi đã có thể tung mồng lên cả một người lớn con nữa, nghĩa là tôi vừa nhảy lên không, vừa vỗ tay được. Tôi lại bắt đầu tập ngồi cử tà, ngày đầu tám lần rồi 10 lần, 20 lần, 40 lần, 80 lần. 120 lần Kết quả rõ ràng là số ký và vòng eo bắt đầu giảm xuống Trong thời gian này Tôi cũng tập ăn chay thêm Từ 91 ký Giảm xuống 90 Rồi 85 80 và 72 Vòng eo lúc đầu còn 100 Rồi 98 96 94 92 90 10 tháng sau Tôi chỉ còn nặng 72 ký với vòng eo 68cm Những nguyên tắc đề ra mục tiêu Sở dĩ tôi kể lại cho bạn chuyện này vì nó bao hàm cả nguyên tắc đề ra mục tiêu lẫn đạt tới mục tiêu Mục tiêu liên hệ đến chính tôi và từ khi sự đáng tin của tôi bị đe dọa Thì động lực của việc đạt tới mục tiêu đã nằm sẵn lúc tôi đề ra mục tiêu rồi Mục tiêu đủ lớn để trở thành một thách thức thực sự buộc tôi phải cố gắng hết mình Xong nó không có nghĩa là vô trách nhiệm hoặc tất cả thực hiện Nếu tôi chỉ muốn ốm bước hai ký dưới thì có lẽ chẳng ai nhận ra sự sụt ký đó Khi tôi bắt đầu ốm bước và vòng eo nhỏ lại, gia đình và bạn bè đã nồng nhiệt khen người. Những lời khen ấy thật hữu ích vì nó giúp tôi cảm thấy phấn khởi và hăng hái hơn. Thời gian bỏ ra tập luyện đã được tưởng thường bằng cách giúp tôi có được sự kiên trì trong những việc lớn lao về sau. Tầm cỡ của mục tiêu hết sức quan trọng. Trước đây tôi đã nhấn mạnh là một mục tiêu có thể rất lớn, nhưng bạn nên nhớ một mục tiêu như vậy phải được một chuyên gia tài ba điều khiển. Mục tiêu phải được xác định rõ, thật rõ, mục tiêu phải dài hạn Từ khi tôi quyết định viết sách tới lúc xuất bản được nó, phải mất 10 tháng trời đăng đẳng Sụt giảm một lúc 18,5kg là điều cực khó xong nếu bạn chia nhỏ thành 10 tháng Mỗi tháng 1 ký 8 thì rất dễ thực hiện Nhờ làm như vậy nên tôi hết sức lạc quan Một đức tính cực kỳ quan trọng nếu bạn muốn đạt tới đích Mục tiêu giảm cân này đã trở thành hiện thực khi tôi chia nó thành từng phần nhỏ phải làm hàng ngày. Nếu muốn giảm 18,5kg trong vòng 10 tháng thì mỗi ngày tôi phải giảm được 60ggr. 18,5kg thì nhiều thực, xong 1,8kg thì không bao nhiêu và nhất là 60ggr thì chẳng đáng kể gì. Mỗi lần giảm cân được một chút là tôi lại hăng hái và vững tin hơn vào sự thành công của mình. Mà thành công sẽ tiếp nối thành công. Do đó, dù mục tiêu đề ra và theo đuổi là gì đi nữa thì cũng phải sắp xếp sao cho hầu như mỗi ngày bạn đều cảm thấy phấn khởi nhờ ngặt hái được vài thành công nho nhỏ đủ loại. Sự hồi tiếp tích cực này sẽ gia tăng lòng tự tin của bạn để bạn bắt đầu trông mong và tự mình nhìn thấy chính mình mỗi ngày một thêm hoàn thiện, con đường duy nhất để đạt tới những mục tiêu ngắn hạn. Luôn nhắm đến mục tiêu chính nhưng cũng phải nhớ luôn rằng hoàn thành những công việc hàng ngày thì bạn mới tiến dần tới mục tiêu dài hạn được. Để mục tiêu có nghĩa, tôi phải đặt ra một thời hạn hợp lý. Nếu tôi tính giảm 18kg năm trong vòng 37 7 năm hay 3, 7 tháng thì quá dài. Xong chỉ trong 37 ngày thôi thì lại quá vô lý. Không chỉ vì nó không thực hiện được mà còn là một thảm hóa cho sức khỏe nữa. Thời biểu tôi đặt ra tuy đầy tham vọng nhưng vẫn hợp lý và có thể đạt được không phải là sự trả giá mỗi buổi sáng khi chuông đồng hồ báo thức tôi thường tự nhủ tội nghiệp gã đàn ông 46 tuổi mập ú này quá trong khi người ta đang ngon giấc thì hắn lại phải trỗi dậy mà chạy khắp cả phố phường đoạn tôi nhìn xuống vòng eo 105 phân của mình và hỏi dịp ơ này cậu muốn giống như hiện nay hoặc muốn giống như chàng trai trong tờ quảng cáo quần sọc cho nài ngựa kia Vì không muốn giống anh chàng mập hiện giờ nên tôi phóng khỏi giường và bắt đầy chạy. Tuy nhiên, không phải vì đã quyết định chạy và làm cho mình giảm cân mà bảo là tôi thích chạy đâu. Thực tình mà nói thì một bước chân là một, cực hình. Tôi đã chạy trong tuyết lạnh ở Winnipeg, trên các nóng ở Akapulco, dưới mưa buồn ở Minneapolis và giữa những vườn cam chiếu trái ở Rosita và đừng nghĩ là tôi sẽ huynh hoang với bạn bè. Gia đình và cả những người xa lạ nữa về sự hy sinh vĩ đại này Tôi đã chạy chỉ vì muốn sụp cân thôi Chính tôi cũng hơi lấy làm là vì mình đã giữ kín được cả bạn bè và gia đình như vậy Xong đó cũng là điều tự nhiên thôi Vì bao năm nay tôi vẫn luôn nói với các thính giả thực sự là muốn hoàn thành bất cứ điều gì đáng giá Bao giờ bạn cũng phải trả một giá nào đó Một hôm tôi đang chạy trong khuôn viên trường đại học Portland của tiểu bang Oregon ở Portland Hôm đó là một ngày mùa xuân tuyệt vời, nhiệt độ khoảng 750. Các sinh viên đang nghỉ xả hơi, học tập và tán tỉnh, thì dịp chạy ngang. Mặc dù mồ hôi chảy như suối, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy lạnh lạnh, tồn như đất đai và con đường cán đá đang trao đảo bập bềnh dưới chân. Lúc bấy giờ, tôi mới thấy việc chạy này là đời. Tôi đột nhiên ý thức được mình đang sống, dù đã sấp xỉ 50. Nhưng tôi thấy còn tráng kiện hơn cả hồi 25 nữa. Đồng thời, tôi biết rõ mình có thể chạy nhanh hơn 98% sinh viên Mỹ trên đường đua hai dặm. Như vậy, rõ ràng là tôi được hưởng giá chứ đâu phải trả giá. Thật vậy, khi chỉ còn 3 35 ký nữa là đạt đích thì túi mật tôi bị bể mà mãi 4 hôm sau bác sĩ mới phát hiện được. Trong 4 ngày đó, tôi đau đớn khủng khiếp. Khi đến bác sĩ thì gan đã mưng mủ và nhiễm độc nặng. Về sau... Bác sĩ cho tôi hay, sở dĩ tôi hồi phục được, phần lớn là nhờ đã tập chạy trước đó. Thú thực là tôi cũng lấy làm lạ là vì không thấy đau mấy khi mổ xong. Vì vậy, tôi hoàn toàn thâm tín không phải là bạn trả giá mà, hưởng giá, đấy. Mọi lãnh vực ở đời đều như vậy cả. Khi thành công, bạn đâu còn trả giá nữa, bạn chỉ trả giá khi bại mà thôi. Sở dĩ tôi phải dài dòng kể lề về mình như vậy, không phải vì nhàm giúp bạn sụt cân nhưng vì nó liên quan đến việc đề ra và đạt tới mục tiêu. Thứ nhất, đây chính là mục tiêu tôi tự đặt cho mình. Bác sĩ đâu bảo tôi phải kiêng cữ để giảm cân. Thứ hai, tôi sẽ không còn đáng tin khi bảo rằng bạn có thể trở thành người bạn muốn thành nếu tôi đã không làm được như vậy. Thứ ba, bạn phải cương quyết làm kỳ được nếu muốn đạt tới đích. Tôi đã cam kết trên giấy trắng mực đen là mình nặng 72 kg trong khi thực tế tôi đang nặng 91 kg. Tuy nhiên, đó là chuyện 10 tháng trước khi chúng tôi đem sách đi in, và vì không nhà xuất bản nào chịu in cả, nên tôi đã bỏ tiền túi ra làm. Thoạt đầu, tôi chỉ định in 25.000 bản thôi, bạn thử nghĩ xem. Chả lẽ tôi dám để 25.000 bản sách của mình ở trong kho bảo rằng tôi chỉ nặng có 72,5kg, trong khi tôi cứ núng na núng đính với 91kg thịt hay sao? Bởi vậy, đó chính là 25.000 bản cam kết của tôi đó. Thứ bốn, mục tiêu phải lớn, giảm tới 18,5kg, bởi vì mục tiêu chỉ có hiệu quả thực sự khi có sự chuyển biến rõ ràng. Thứ năm, mục tiêu phải cụ thể vì bạn phải là người có ý nghĩa đặc biệt, chứ không phải kẻ lang thang vô địch. Thứ sáu, mục tiêu phải dài hạn, 10 tháng. Thứ bảy, chia mục tiêu thành dừng phần nhỏ để thực hiện mỗi ngày, sáu không giờ. Thứ 8 vạch kế hoạch để thắng vượt trở ngại, kiên cứ và chạy bộ. Thứ 9, tuyệt xét tổng quát hiện tượng cho thật rõ ràng, quá 18,5kg để bạn có thể bắt đầu được đúng hướng. Người luyện bỏ chết Trong phần nói về mục tiêu ở chương 12, tôi đã kể lại cho bạn câu chuyện anh bán dục cụ biết lúc, chỉ trong một năm, đã bán nhảy vọt từ 34.000$ đô la tới 104.000$. Do đâu anh đã thành công được giỡn như vậy? Thưa vì anh đã học được cách luyện bỏ chết. Bạn có biết cách luyện bỏ chết chưa? Tôi nói đứng đắn chứ không phải nói chơi đâu. Biết cách luyện bỏ chết rất quan trọng, vì nếu không, bạn sẽ không bao giờ thành công và hạnh phúc cả. Đó là một sự thật. Giờ thì có lẽ bạn đã muốn học cách luyện bỏ chết rồi, phải không? Trước tiên, bạn hãy bỏ chúng vào trong lọ rồi đẩy nắp lại. Chúng sẽ nhảy lên, nhảy thật cao, đụng cả vào nắp lọ. Quan sát chúng nhảy và đụng vào nắp lọ. Bạn sẽ thấy một điều thú vị là chúng vẫn tiếp tục nhảy những hơi bước sức để không đụng vào nắp lọ nữa. Lúc bấy giờ, bạn cứ việc mở nắp ra, cho chúng nhảy tha hồ. Chúng sẽ không bao giờ nhảy ra khỏi lọ được. Bạn nhớ cho kỹ nhé, chúng không nhảy khỏi lọ không phải vì không đủ sức mà vì đã quen cỡ nhảy rồi. Một khi đã nhảy quen một cỡ, chúng chỉ có thể nhảy cỡ đó thôi. Bạn có khước không? Con người cũng giống y như vậy. Họ muốn viết một cuốn sách. Leo lên một đỉnh núi, phá vỡ một kỷ lục hay góp sức vào một việc gì đó Thoạt tiên, ước mơ và tham vọng của họ nhiều vô kể Nhưng rồi những va chạm, vấp bắp trên đường đời Cộng với những lời bình phẩm tiêu cực về cuộc sống, về cá nhân họ, của bạn bè Trong xóm khiến họ đâm ra, khướp Nghĩa là một người rất nhạy cảm trước ảnh hưởng tiêu cực của người khác Vì vậy, tôi mới khuyên bạn phải dè dặt khi chia sẻ mục tiêu của mình với người khác Xong ngược lại chúng ta cũng rất nhạy cảm trước ảnh hưởng tích cực của người khác. Khi Zhou Louis đoạt chức vô địch hạng nặng thế giới, anh luôn khiến các đối thủ của mình bị khướp. Họ thường sợ đến người nên đã trở thành nạn nhân dưới tài nghệ đáng sợ của anh. Khi Gian Уиden đưa Owens thuộc đội bóng rổ UCLA của ông ra sân, các đối thủ khướp đến nỗi trước khi tiếng còi kết thúc thì kết quả trận đấu đã ngã ngũ hẳn. Đây chính là lý do giúp đội UCLA đoạt quốc vô địch quốc gia 10 lần trong 12 năm. Bởi vậy, các huấn luyện viên luôn nhắc nhở cầu thủ phải thi đấu theo. Ý mình chứ không được để cho đối thủ chi phối. Kẻ bị khớp, thường nghe những lời tiêu cực phối ích của các ông tiên tri về ngày tận thế. Những người thay vì cung cấp cho họ những phương pháp đạt tới thành công lại chỉ biết cho họ những lời bào chữa cho thất bại mà thôi. Nên họ có thất bại cũng là lẽ đương nhiên. Còn anh bán dục cụ biết lúc của chúng ta khác hẳn Anh không những không bị khớp mà còn loại được nó để đề ra mục tiêu lớn hơn nữa Anh đề ra một mục tiêu dài hạn là phá vỡ kỷ lục bán hàng và trở thành người bán hàng giỏi nhất thế giới Mục tiêu mỗi ngày của anh là phải bán được 350 đô la hàng hóa Anh đã thành công rực rỡ Trong một năm, doanh số bán ra da của anh đã gấp hơn 3 lần Sở dĩ tôi biết rõ chuyện này vì anh ta chính là em ruột tôi Giắc gì? Ơ, tôi hãnh diện vì chú ấy đã áp dụng cùng một phương pháp đạt tới mục tiêu như tôi cũng như cả nguyên tắc luyện bỏ chết nữa. Nhờ đó, chú ấy đã trở thành một trong những phát ngôn viên và huấn luyện viên bán hàng hàng đầu ở Mỹ. Hiện chúng đang dạy người khác cách đạt tới mục tiêu qua những buổi mặn đàm trên khắp nước Mỹ. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyetaudio.com Chúc các bạn vui vẻ, trở ngại không thể vượt. Thật da Bannister là mẫu người điển hình nhất của việc luyện bỏ chết. Bao năm nay, các lực sĩ đã cố gắng chạy 1,6 km dưới 4 phút, nhưng xem ra như không thể vượt, vì họ đều là những người bị khớp. Có lẽ có người trong số họ từng tuyên bố, tôi sẽ chạy 1,6 km trong 4 phút. Nhưng khi xếp hàng, tiếng huấn luyện viên lại văng vẳng trong tai, chí ít cũng phải mất 4 phút, anh không thể vượt quá con số đó đâu. Thú thực! Tôi đã tính toán kỹ lưỡng một cách khoa học rồi nên tôi không tin có ai phá được kỷ lục này cả Rồi tiếng bị bác sĩ cầm ống nghe cũng vẳng lại Anh mà đòi chạy 1,6 km trong 4 phút ư Khổ vô cùng, tim anh sẽ nhảy ra khỏi lòng ngực mất Anh không làm nổi đâu Các phương tiện thông tin đã tính toán là đoạn đường đó sẽ phải mất trên 4 phút Và dư luận chung cho rằng khả năng thể lý của con người không thể vượt 1,6 km trong 4 phút được Do đó lực sĩ nào cũng khớp và cho đó là điều không thể thực hiện được. Tuy nhiên Giangơ Bannister đã không, bị khớp. Anh là người luyện bỏ chết nên đã chạy được 1,6 km trong 4 phút lần đầu tiên trên thế giới. Sau đó, các lực sĩ trên khắp thế giới cũng bắt đầu chạy được như vậy. Sau Bannister 6 tuần là Gian Lan đi ở Úc, Từ đó đã có tới hơn 500 cuộc đua đạt kỷ lục dưới 4 phút kể cả kỷ lục của một lực sĩ 37 tuổi. Nguyên tại cuộc thi đấu điển kinh NCAA ở Bertansu, bang Louisiana vào tháng 6 năm 1973 cũng đã có 8 lực sĩ chạy 1,6 km dưới 4 phút rồi. Rào cản 4 phút đã sập nhưng không phải vì con người lẹ hơn về thể lý mà vì nó là chứng ngại tâm lý mà thôi. Nếu bạn vẫn chưa hiểu thì tôi xin nói rõ hơn, người luyện bỏ chết chính là người có thể nhảy ra khỏi lọ. Người đó được nội tâm hướng dẫn và không bị khớp trước những ảnh hưởng tiêu cực bên ngoài. Bắt đầu với một mục tiêu. Đối với người chưa từng đề ra một mục tiêu cõi, ý nghĩa nào để thực hiện thì cuộc sống xem ra lắm mục tiêu quá. Để không bị mục tiêu dìm ngợp, bạn hãy nghe lời Jack Zipper khuyên những người bán hàng. Nếu trước nay, bạn chưa đề ra mục tiêu bao giờ, Thì tôi đề nghị bạn nên khởi đầu với một mục tiêu ngắn hạn Trước tiên, bạn chọn lấy tháng bán được đắt nhất rồi cộng thêm 10% nữa để làm mục tiêu tháng Sau đó, bạn lửa ngày bán đắt trong tháng, viết danh số ngày đó ra giấy rồi để ở trước mặt Dưới số đó, bạn viết danh số trung bình hàng ngày phải bán để đặt mục tiêu tháng Số này, tất nhiên sẽ ít hơn nhiều so với ngày đắt nhất, nhờ đó Bạn sẽ tự tin và có thể đặt mục tiêu tháng cách dễ dàng. Đến cuối tháng, nếu đạt được mục tiêu, bạn nên đặt mục tiêu cho một quý. Còn không thì bạn nên đặt lại mục tiêu tháng thêm lần nữa. Chỉ khi đã đặt mục tiêu trước, bạn mới có thể đặt mục tiêu sau. Bạn nên nhớ kỹ như vậy. Khi đã đặt mục tiêu tháng, bạn sẽ lấy nó, nhân cho 3 rồi cộng thêm 10% để đề ra mục tiêu quý. Nhưng lần này, Bạn sẽ phải lấy doanh số của tuần lễ đắt nhất đặt ở trước mặt rồi lấy số trung bình hàng tuần phải có để đặt mục tiêu quý. Với quý, thấy mình đặt mục tiêu, bạn lại đặt ra mục tiêu bằng cách lấy mục tiêu quý, nhân với 4 rồi cộng thêm 10%. Con số 10% rất hợp lý và dễ đạt tới, nhưng chính lòng cương quyết mới giúp bạn tăng doanh số. Sự việc cũng diễn tiến y như trước và bạn sẽ thành công dễ dàng. Dĩ nhiên! Cũng có nhiều trường hợp vượt tầm kiểm soát của bạn, chẳng hạn như đồ chơi, đồ tắm, đồ trẻ em, dụng cụ làm vườn, là những món hàng tùy mùa. Tất nhiên, bạn sẽ phải điều chỉnh để bù lại những thay đổi vượt tầm kiểm soát đó. Tuy nhiên, nếu quyết tâm thực hiện, bạn sẽ khám phá thấy là nhiều khi việc buôn bán theo mùa đó lại chẳng hoàn toàn theo mùa như bạn nghĩ chút nào. Doanh số ngoại mùa của bạn sẽ cao hơn trước đây nhiều lắm. Khi mục tiêu quý thành công, bạn có thể lấy đó làm cơ sở để ra mục tiêu cho các lãnh vực khác. Thành công đưa đến thành công, vì thế bạn hãy cứ bắt đầu với bước thứ nhất trước đã. Mở toan mọi cửa dẫn đến mục tiêu. Để đạt được mục tiêu, bạn nên biết câu chuyện của Houdini. Houdini là một phù thủy bậc thầy đồng thời cũng là vô mở ống khóa. Ông khoe mình có thể trốn khỏi bất cứ phòng giam nào trên hành tinh này trong vòng một tiếng đồng hồ. Miễn là được vào phòng giam với bộ đồ dạo phố. Lúc bấy giờ, dân chúng tại một thành phố nhỏ bên anh rất tự hào về khám đường mới của họ nên đã thách Houdini đến thử mùi. Vốn hám danh và cầu lợi nên Houdini nhận lời ngay. Ngày ông xuất hiện, cả thành phố cứ bừng lên như mở hội. Ông hoai vệ cưỡi ngựa tiến vào thành phố rồi khoan thai bước vào phòng giam. Khi cửa phòng đã đóng lại, ông vẫn rất ung dung, tự tin. Fudini cởi áo khoác và bắt đầu làm việc, ông lận trong thắt lưng ra một miếng thép dài 25 phân, sắc bén và mềm mại, chuyên dùng để mở khóa, 30 phút sau, cảm giác tự tin của ông biến mất, một giờ sau, mồ hôi toát ra như tắm, hai tiếng sau, Fudini ngã kiêu vị trước cánh cửa phòng giam để mở, thực vậy, cửa phòng giam không hề khóa, chỉ óc ông cứ nghĩ là nó được khóa chặt bởi môn vàn ổ khóa, trong khi chỉ cần đẩy nhẹ, Nó cũng bật ra, đời bạn cũng thế đấy, nhiều lần, chỉ cần đẩy nhẹ thêm một chút là cánh cửa may mắn đã mở ra rồi mà bạn không biết. Trong ván bài cuộc đời, bạn sẽ khám phá thấy là thế giới sẽ mở cửa kho tàng và phần thưởng của nó khi bạn đề ra mục tiêu và mở cửa tâm trí mình. Thực sự mà nói thì hầu hết các cánh cửa đều đóng khóa trong tâm trí bạn thôi, ấy là tôi nói trước đây thôi, vì hẳn khi đọc những dòng này, bạn đã mở toang cánh cửa tâm trí mình rồi. Thấy mình đạt đích, ông nè mờ ớt chơi hôn hàng tuần rồi hoàn toàn bỏ hẳn suốt 7 năm trời. Lạ thay, sau 7 năm nghỉ chơi, lần chơi trở lại đầu tiên, ông đã đánh được 74 điểm. Trong 7 năm nghỉ chơi, ông không tập luyện một lần nào và điều kiện thể lý của ông cũng suy thoái trầm trọng. Thật vậy, suốt 7 năm đó, ông đã phải thu mình trong một phòng giam nhỏ cao 1M5, dài 1M6, vì là tù nhân chiến tranh tại Triều Tiên. Câu chuyện của ông nêu bật một điều, ta phải thấy mình đạt đích nếu mong tới đích và hoàn thành những mục tiêu ở đời. Khi bị coi là tù nhân chiến tranh, ông bị giam biệt lập 5 năm rưỡi, không gặp, không trò chuyện với ai và không được tập thể dục hàng ngày. Mấy tháng đầu, ông không làm gì khác ngoài việc cầu mong và cầu nguyện được phóng thích. Rồi ông nhận ra rằng, nếu muốn giữ sức khỏe và được sống sót, phải thực hiện những bước tích cực và quyết định. Do đó ông chọn thú chơi ngôn mà ông thích nhất và bắt đầu chơi trong phòng đam ông chơi trong trí đủ 18 lỗ ngôn mỗi ngày ông chơi trọn vẹn cả những chi tiết nhỏ nhặt cuối cùng ông thấy mình mặc đồ đánh ngôn bước tới lỗ ngôn đầu ông hình dung trọn vẹn từng ngày nắng ngày mưa mà ông đã chơi ông thấy được kích thước vòng ngôn sân cỏ cây cối chim chóc và mọi thứ trang hoàng khác trên sân ngôn Ông, thấy rảnh giọt cách mình cầm gậy bằng tay trái, cách đặt tay phải trên tay trái. Ông cẩn thận như mình phải giữ tay trái thật thẳng, rồi phải luôn nhìn vào banh. Ông thật chọng vung tay về đằng sau thật chậm rãi và thoải mái mà mắt vẫn nhìn vào trái banh. Ông luyện cách vung gậy cho nhẹ nhàng rồi đánh bật trái banh đi. Rồi ông nhớ lại đường banh, ngắm nó bay trên không, rước chạm mặt đất, lăn tròn cho tới khi ngừng tại điểm đã định. Ông chơi trong trí lâu như chơi một trận ngôn thật. Với đủ mọi giai đoạn trước sau Nói cách khác Ông đã quyết định trở nên một người có ý nghĩa đặc biệt Chứ không phải chỉ là một người chung chung vô địch Tập luyện cách thư thả Trong 7 năm dòng dã Ngày nào ông cũng chơi đủ 18 lỗ hôn Không đánh hụt một trái Không chật lỗ một quả Tuyệt vời hết mức Trong quá trình đánh ngôn tưởng tượng ấy Ông có thể chơi liên tục 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày Nhờ đó ông luôn giữ được tinh thần lành mạnh Và đã có thể làm được một điều đại sự với kiểu chơi ngôn này. Câu chuyện của ông nhấn mạnh điều tôi muốn bạn nhận ra. Đó là muốn đạt đến đích. Bạn phải thấy mình đang đạt đích trước đã. Muốn được tăng lương, thăng thưởng, đậu cao, được ổ bánh ngon hơn, cái bẫy chuột nhảy hơn hay căn nhà hàng mơ ước. Bạn hãy đọc lại câu chuyện trên cho thật kỹ. Cứ giữ đúng quy tắc ấy mỗi ngày ít phút tất sẽ đến lúc bạn không chỉ thấy mình đang đạt đích mà còn thực sự đạt đích nữa. Như tôi vẫn nói, đây chính là lối tập luyện cách thư thả. Theo lối này, bạn chỉ phải bỏ ra rất ít hoặc không phải bỏ gì cả trước khi sự việc xảy đến. Do đó mà cầu thủ bóng rổ mới tập ném buông, cầu thủ đá banh tập sút bóng, vị bác sĩ trẻ tập mổ xác người bán hàng tập dược trong lớp huấn nghệ. Một khi tập luyện cách thư thả cho đủ rồi, thì đến giờ hành động, bao giờ bạn cũng đạt được nhiều kết quả hơn, dù trong lãnh vực nào cũng vậy. Riêng tôi, trong việc làm, ốm bớt, tôi cũng thấy mình đang đạt đích, bằng cách tưởng tượng ra một anh chàng gầy nhom và trí tôi lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào đó. Tôi quyết trí nên giống anh ta, tôi không còn coi mình như một người mập mập dễ thương nữa mà tôi đã trở nên một người thon thả dễ thương. Phần 2.2. Sắt dỉ và cỏ hôi HLL Winson, nhà diễn thuyết hàng đầu kể rằng hồi nhỏ, ông thường chơi chung với hai người bạn một người vừa cỡ, một người bự quá khổ trên một đoạn đường sắt bỏ hoang ở miền đông Texas. Ba người thường thi nhau xem ai đi trên tà vẹt xa nhất mà không rớt. HLL và cậu bạn vừa cỡ chỉ đi được vài bước là rớt còn cậu bạn quá khổ thì cứ đi hoài. HLL mới tò mò hỏi bí quyết thì cậu đáp. Hay cậu cứ mãi nhìn xuống bàn chân nên ngã là phải, trong khi tớ, vì mập quá, không thấy được chân, nên tớ cứ nhắm vào mục tiêu ở đằng trước và khi tới rồi, tớ lại nhắm xa hơn nên đâu thế nào rớt được. Vì thế, bạn hãy tiến xa tối đa tầm mắt, khi tới đó rồi, bạn luôn có thể thấy xa hơn để lại bước tiếp. Điều khôi hài ở đây là cậu bé mập lụ lại chính là người sáng lập triết thuyết, nếu nhìn xuống chân... Bạn chỉ thấy toàn sắc dỉ và còi hôi còn khi nhìn về đằng trước, bạn sẽ thấy mình đang tới đỉnh. Quả là trí lý. Tôi muốn đi xa hơn. Giả như HLL và bạn ông nắm tay nhau mà đi trên hai thanh tà vẹt, hắt họ có thể đi mãi mà không rớt. Đây chính là sự hợp tác, không chỉ với người đồng loại mà cả với quy luật của vũ trụ nữa. Do Matthew Adams có nói, bạn sẽ đạt được mọi mơ ước trên đời nếu biết giúp người khác đạt được điều họ muốn. Thiên Nga Canada là loài chim biết giá trị của sự hợp tác tự bản năng Bởi vậy bạn luôn thấy chúng bay theo hình chữ vi với hai cạnh dài ngắn không đều Sở dĩ như vậy vì cạnh dài nhiều Thiên Nga hơn Những con chim bên cạnh dài này sẽ thay nhau bay trước để đương đầu với gió Che chắn cho những con chim bay sau ở cả hai bên Những thí nghiệm trong đường hầm lộng gió cho thấy là chim bay sẽ bay được xa hơn chim bay riêng lẻ 72% Do đó, người ta cũng có thể tiến cao hơn Xa hơn, nhanh hơn nếu biết hợp tác với người khác thay vì đấu tranh chống lại họ. Một trong những nguồn trợ lực tốt nhất chính là gia đình, đặc biệt là người bạn đời. Nếu vợ hoặc chồng bạn làm việc với bạn thay vì chỉ đi chơi với bạn, thì bạn sẽ có thể đạt đích nhanh hơn dễ hơn và say mê hơn trên đường sự nghiệp. Bạn đừng ngạc nhiên hay thất vọng nếu lúc đầu chồng hoặc vợ bạn không được hồ hởi lắm vì... Nếu biết khéo kéo chia sẻ và cho họ thấy sự hợp tác và quan tâm của họ quan trọng ra sao đối với bạn thì cả hai đều sẽ được lợi rất nhiều khi tiến hành công việc. Sự liên kết chặt chẽ và quan tâm đến nhau như vậy tối quan trọng vì nó giúp bạn thiết lập được mối quan hệ sâu đậm hơn và nguyên do cũng là một phần thưởng quý giá rồi. Khi cả hai cùng lên đường đi tới đích, có thể chẳng ai nhìn thấy cuối đường hầm cả. Nhưng đời sống thường không chỉ nhường bước cho những người biết mình muốn đi đến đâu mà thường còn đồng hành và giúp họ đạt đến đích nữa. Tôi sẽ, vài năm trước, một đoàn thám hiểm quốc tế tổ chức leo lên đỉnh ngọn mát Aho theo sườn phía Bắc, một kỳ công chưa ai thực hiện cả. Trước ngày khởi hành, các phóng viên Bu đến phỏng vấn những đoàn viên quốc tế trong đoàn. Một phóng viên hỏi đoàn viên thứ nhất, có phải ông tính leo sườn phía Bắc lên ngọn mát Aho không ạ? Người đó đáp. Tôi định cống hiến mọi sự để làm chuyện đó đấy. Một phóng viên khác hỏi người thứ hai, ông cũng tính leo sườn phía Bắc lên ngọn mát Ahon đây ư. Người ấy trả lời, tôi sẽ cố gắng hết sức. Người thứ ba được hỏi cũng trả lời, tôi sẽ cố gắng tối đa xem. Sau cùng, một thanh niên Mỹ đã trả lời, phải, tôi nhất định sẽ leo lên ngọn mát Ahon theo sườn phía Bắc. Kết quả chỉ có một người lên tới đích và chính là người đã nói. Tôi nhất định sẽ, vì anh ta đã thấy mình đạt đích. Trong bất cứ lãnh vực hoạt động nào, dù để tìm một công việc tốt hơn, có nhiều tiền hơn hoặc muốn đạo đức hơn, có những đứa con ngoan ngoãn hơn, có một cuộc hôn nhân bền vững và hạnh phúc hơn hoặc là tất cả những điều đó thì ta phải thấy mình đạt được, trước đã rồi mới thực sự đạt được. Ngước lên, thời còn xài tàu buồm, có một chàng thủy thủ ra khơi lần đầu, ra giữa Đại Tây Dương thì tàu gặp bão lớn. Phiên trưởng mèn ra lệnh cho anh leo lên xoay buồm. Chưa có kinh nghiệm nên anh vừa leo lên vừa nhìn xuống. Tàu lắc lư, hục lên hục xuống khiến anh đâm hoảng, mất hết thăng bằng, chỉ trực té. May sao lúc đó có một người thủy thủ già đứng dưới. Ông vội hô lớn, ngước lên trời, "Con ơi, ngước lên." Chàng thủy thủ trẻ vội ngước lên và lập tức lấy lại được thăng bằng. Mỗi khi sự việc đâm ra tệ hại, bạn hãy xét thử xem mình có nhìn sai hướng hay không. Nhìn lên mặt trời, bạn đâu thấy có bóng Nhưng nhìn trước, nhìn sau, bạn sẽ thấy đủ hình đủ dạng Mỗi khi triển vọng mờ mịt, bạn hãy ngước nhìn lên, điều này bao giờ cũng tốt Hãy áp dụng nguyên tắc này cộng thêm vài nguyên tắc sắp tới nữa là bạn sẽ đạt được các mục tiêu của mình Cần phải hành động Tôi xin nhắc lại, kết quả của mục tiêu không quan trọng bằng điều bạn trở thành khi đạt được các mục tiêu đó Phần bạn thì sao? Bạn có tin mình cần mục tiêu không? Bạn đã bắt đầu ghi sủ để có thể biết mình đang đi tới đâu chưa? Bạn đã bắt đầu xác lập mục tiêu chưa? Bạn đã kê khai các trở ngại trên đường đến mục tiêu chưa? Bạn có thấy ít ra lá, thoáng thấy mình đang đạt đích chưa? Nếu bạn trả lời, có, trước tất cả các câu hỏi trên thì tôi xin bạn hãy kẻ thật đậm xung quanh từ mục tiêu trên trang vẽ cầu thang. Bạn hãy ghi các mục tiêu của mình vào một hoặc nhiều tấm phiếu khổ 9x12 Nhớ viết thật rõ rồi bọc nhựa cẩn thận và luôn mang theo trong túi để đọc lại luôn luôn Sau này, bạn sẽ hiểu tại sao phải làm vậy Giờ thì mục tiêu của chúng ta là hành động Bạn nên nhớ là khi đầu máy xe lửa mạnh nhất thế giới đậu lại Thì chỉ cần một miếng gỗ dày 2 phân đặt trước mỗi bánh xe cũng đủ giữ nó đứng yên Nhưng khi chạy với vận tốc 160KM trên ngờ thì nó có thể cán sập một bức tường bê tông cốt sắt dày 1M5. Khi ra tay hành động, bạn cũng mạnh như vậy đó. Vì thế, hãy bắt đầu ngay đi và tăng tốc lên. Hãy phá sập các chướng ngại chắn giữ đường tới đích. Lúc này bạn đang đứng trên bậc thang thứ 3. Bạn cũng biết, bậc thang này không phải chỗ bạn ngồi đâu. Nó ở đó chỉ cốt để giúp bạn bước lên bậc thứ 4 mà thôi. Vì vậy... Xin bạn hãy cầm lấy bút và viết lên nó, tôi đang ở trên đường. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com Chúc các bạn vui vẻ! Thái độ, mục đích Một trên chứng minh tầm quan trọng của một thái độ tinh thần đúng 2 trên nhận dạng một số đặc tính của thái độ Ba trên bảo vệ thái độ của bạn trước lối suy nghĩ tồi tệ 4 trên tặng bạn công thức 4 bước nhằm kiểm soát thái độ của bạn trong bất cứ tình huống nào Đặt nền tảng vững chắc cho thái độ của bạn năm trên chỉ cho bạn thấy khi bạn chọn một thói quen Bạn cũng chọn hậu quả cuối cùng của thói quen đó 6 trên dạy bạn cách tránh hay loại bỏ những thói quen xấu và tập những thói quen tốt Thái độ nhiệt tình Một thái độ tích cực sẽ đem lại những kết quả tích cực vì thái độ thư ỏng hay lây Một trong những thái độ ấy là nhiệt tình Albert Herbert nói Nếu không có nhiệt tình thì đã chẳng có gì vĩ đại thành sự cả Sự khác biệt giữa nhà giảng thuyết giỏi và nhà giảng thuyết vĩ đại, giữa người mẹ giỏi và người mẹ vĩ đại, giữa diễn giả giỏi và diễn giả vĩ đại, giữa người bán hàng giỏi và người bán hàng vĩ đại thường là do nhiệt tình. Nếu bạn tin tưởng hết mình vào chính nghĩa, vào công ty và sản phẩm của bạn, tất bạn sẽ có thứ nhiệt tình xuất phát tận đáy lòng chứ không chỉ miễn cưỡng bề ngoài. Nhiệt tình đích thực không phải là thứ bạn cài vào và tháo ra tùy hoàn cảnh. Nó là một lối sống chứ không phải khí cụ để quất phục người khác. Nó không liên hệ đến thái độ huynh hoang bên ngoài mà là cách biểu hiện một cảm giác bên trong. Có nhiều người đầy nhiệt tình song vẫn điềm tịnh, dù mọi cơ bắc cũng như lời nói và hành động của họ đều toát lên vẻ yêu đời, cho rằng đời đáng sống. Tuy một số người nhiệt tình có ồn ào thật nhưng ồn ào không phải là điều kiện hoặc dấu chỉ của nhiệt tình. Thái độ, cống hiến Thế giới hôm nay nói nhiều đến thủ hưởng nên quên mất thái độ, cống hiến. Đúng, tôi tin là có thái độ, thụ hưởng và cống hiến. Mặc dù tôi tin là bạn khó mà tách biệt hai thái độ đó được. Lịch sử nước Istia, một thiên chuyện hay nhất thế kỷ là một dấu chứng hùng hồn. Ra đời giữa nghịch cảnh vào năm 1948, những người Do Thái đã kiến tạo nền thịnh vượng và một ốc đảo thực sự giữa biển cắt và sự đói nghèo của các lân quốc Á dập. Bạn đừng để bị lóa mắt trước các ông vô dầu hòa giàu sụ trong khi đại đa số dân chúng phải sống trong cảnh lầm than và rốt nát không thể tưởng. Mặc dù thiếu thốn tài nguyên trầm trọng xong người do thái không vì thế mà chịu bó tay. Khi đã chờ đợi 2.000 năm dòng đã để trở về mái nhà xưa, đã chịu bách hại và kỳ thị khắp mặt đất đương nhiên lúc trở về quê cha đất tổ. Dù là đàn ông, đàn bà hay trẻ em, họ đều có một bầu nhiệt huyết sụp sôi và một quyết tâm sắt đá để không những gầy dựng cho mình một chỗ đứng trong thừa đất quê hương mà còn sẵn sàng và nôn nả cống hiến cho mảnh đất thân thương ấy nữa. Kết quả là họ đã tạo nên một kỳ công của thế kỷ. Họ đã đem nước tới tiêu cho vùng đất ngàn năm nóng cháy, đã vun trồng được những vườn nho chiếu trái giữa hoang mạc khô cằn, đem trí tuệ vào lao động, đem quyết tâm, tự tin và thái độ cống hiến cho số dân dưới 3 triệu người, đồng thời thu hút thương gia và du khách từ khắp thế giới đổ về. Họ đã xây dựng được một mảnh đất tự do và trù phú, giúp họ đủ sức chống lại lực lượng phối hợp của 100 triệu người Á dập xung quanh. Lịch sử nước Do Thái quả là một thiên truyện của thế kỷ. Họ trở về để công hiến và thụ hưởng. Nhân tiện cũng xin nói là Do Thái có tỷ lệ tổ tác thấp nhất phương Tây và tính phá hoại thì hầu như không có. Một nguyên tắc chung là khi xây dựng một công trình bằng nước mắt mồ hôi và máu thì không ai nợ phá đổ nó. Người xây dựng không bao giờ phá đổ, còn người phá đổ thì không xây dựng bao giờ. Chi quyết định hành. Bạn là người thế nào và ở đâu là tùy tâm trí bạn đã thu thập được những gì. Bạn có thể thay đổi con người và chỗ đứng bằng cách thay đổi sản phẩm của tâm trí. Cuối năm 1979, chúng tôi bỏ ra một số tiền lớn để sắm một máy vi tính. Tôi đã khoe với mọi người về khả năng kỳ diệu của máy, nào là kiểm kê, làm sổ lương, sổ thư dán nhãn và mọi thứ phục vụ sinh hoạt khác kể cả pha cà phê sáng và quét dọn bếp lúc nữa tôi hết sức hứng thú về chiếc máy vi tính đó nhưng 6 tháng sau thì tôi mong bán tống bán tháo nó đi ngày nay nếu không có nó át tôi cũng chẳng thu lợi được gấp 10 lần giá đã mua Tại sao vậy rất đơn giản những người đầu tiên chúng tôi mướn để lập trình cho máy đã làm hỏng nó quả thật họ đã làm thế đấy rồi một hôm Medi và nét bao xuất hiện Và bảo đảm với chúng tôi là họ có thể khiến máy cười cợt, nói năng, huyết xáo, ca hát và làm một số công việc khác nữa Chúng tôi háo hức hối thúc họ bắt tay vào việc ngay và chỉ trong một thời gian ngắn Máy vi tính đã làm mọi sự chúng tôi mong đợi và cả những cái chúng tôi không ngờ nữa Máy ấy lạ lùng thật nhưng công suất của nó tùy thuộc nguồn cung cấp Nó không giỏi, cũng không rốt hơn con người hoặc những người lập trình cho nó Đời sống bạn cũng tương tự thế đó Nói rộng ra, bạn cũng sẽ hành động, suy nghĩ và xử sự tùy theo cách bạn lập trình cho mình. Tuy nhiên, giữa bạn và máy có một khác biệt lớn là bạn có thể chọn chương trình và lập trình cho tâm trí mình. Nếu bạn chưa tiến xa trên đường đời như bạn muốn, có lẽ bạn đã lập trình sai. Có thể có thể thôi chất liệu cung cấp cho tâm trí bạn có tính cách tiêu cực nên thay vì đẩy bạn tiến nó lại kéo bạn lùi. Một mục tiêu khác của cuốn sách này là giúp bạn một chương trình cung cấp để bạn làm được điều mình muốn, có được điều muốn có và trở thành người bạn muốn thành. Còn xanh còn lớn, hồi còn làm giảng viên cho viện Dale tại Lữ Ước. Tôi được kinh dự tiếp xúc với một doanh gia nổi tiếng tên là Ed trên 60 tuổi, lợi tức hàng năm của ông là 75.000 đô la, tức khoảng 125.000 đô la ngày nay, một tối nọ. Sau giờ học tôi bắt chuyện với ông và thẳng thắn hỏi ông làm gì trong một lớp học mà tổng số lợi tức của cả ba giảng viên hộp lại không bằng lợi tức của mình như vậy thì ông mỉm cười đáp. Anh giết ạ, để tôi kể cho anh nghe câu chuyện này nhé. Hồi còn nhỏ, có một lần ba tôi dẫn tôi đi thăm vườn. Quên chưa nói với anh, ba tôi có lẽ là nhà làm vườn hàng đầu trong vùng chúng tôi đấy. Thăm vườn xong ông hỏi tôi học được những gì. Tôi mỉm cười đáp. Điều duy nhất con thấy là ba đã bỏ thật nhiều công sức cho các mảnh vườn này. Ba tôi liền sẵn giọng bảo, Này con, ba cứ tưởng con phải học được là bao lâu còn xanh, trái cây còn lớn, nhưng khi chín rồi thì chúng cũng bắt đầu thối kia chứ. Rồi Ad kết luận, tôi không bao giờ quên được chuyện đó, anh giết á sở dĩ tôi đến đây học là vì tôi mong sẽ học hỏi được thêm. Thú thực là lớp học này đã giúp tôi thanh toán được một lô hàng lời nhiều ngàn đô la mà tôi đã xoay trở suốt 2 năm nay. Nguyên tiền lời của vụ này cũng đủ trả học phí cho mọi khóa thương nghiệp trong đời mình rồi. Dĩ nhiên có được lời chứng của một người như ông Ed Green thì còn gì quý giá bằng. Chúng tôi tiếp tục trò chuyện và bày tỏ sự hài lòng của mình về lời chứng đó. Tôi cũng nói với ông về trường hợp của một học viên trẻ đã phản nàn rằng anh đã nghe cả rồi mà chẳng được lợi ích gì cả. Ed mới nhận xét là anh chàng đó ắt phải có vấn đề về tư cách. Rồi ông đưa ra một lối so sánh ý vị. Ông bảo, Anh dích này, tôi lập gia đình có trên 40 năm rồi. Vậy mà mỗi khi vợ tôi nhăn nhó để tôi hôn bà, tôi biết rõ mùi vị nụ hôn sẽ ra sao. Thế nhưng tôi vẫn không chán. Trong cuộc sống, Mong bạn cố giữ được lòng ham sống và học hỏi bằng cách thường xuyên bồi dưỡng tâm trí với những gì giúp bạn tăng trưởng Peter Lucker đã nói, kiến thức cần được trau dồi, thử luyện và tăng thêm mãi, nếu không nó sẽ tan biến mất Tác động phản ứng Ông Bi, không bằng lòng với tình hình trong công ty nên triệu tập một buổi họp và bảo Phải cải tổ mới được Các bạn ạ, trong chúng ta, có một số đi trễ về sớm, một số khác thì lơ là với bổn phận Vậy, nhân danh chủ tịch công ty, tôi đề nghị chúng ta cùng cải tổ Từ nay, tôi sẽ đi sớm về trễ, trụ toàn bổn phận để làm gương cho các bạn Nếu tôi làm gương tốt, các bạn phải noi theo Nếu không tốt các bạn làm theo thì tôi sẽ bỏ qua Nếu mỗi người đều nỗ lực và nghiêm chỉnh trụ toàn bổn phận Tất công ty sẽ phát đạt và tương lai sẽ rực rỡ Như phần đông mọi người, ông Bi đã đề nghị với tất cả thiện ý của mình Nhưng sau đó ít ngày trong một bữa tiệc tại câu lạc bộ miền quê, mãi vui chuyện, ông quên cả giờ giấc, đến khi nhìn đồng hồ mới giật này mình suýt nữa đánh rơi cả tách cà phê rồi vội vàng cáo lỗi. Trời ơi 10 phút nữa tôi phải có mặt tại văn phòng rồi. Thế là ông trùm dậy, vọt ra bãi đậu nhảy vọt vào xe, sang số liên liệm và phóng bạt mạng. Ông đang phóng hết tốc lực thì cánh tay dài của luật phát chộp được, mắng cho một trận và dơ ra tờ giấy phạt giật tím người, ông bi rồ thầm trong bụng. Quỷ tham ma bắt mày, mẹ kiếp, mình là một công dân hiền lành, đóng thuế đầy đủ giữ đúng luật pháp, không xía vào chuyện của ai cả, thế mà cái gã này lại phạt mình mới tức chứ. Lẽ ra hắn lo đi bắt quân ăn trộm, ăn cướp mới phải, mình chạy nhanh nhưng có gây tai nạn đâu mà hắn phạt kia chứ. Phi lý, thật là phi lý. Ôi chao, ông giật điên người, về đến văn phòng Để đánh chống lẳng việc mình đến trễ, ông cho gọi trợ lý thương vụ lên làm việc, nạt nộ hỏi xem vụ buôn bán với am trông đã kết thúc được chưa. Viên trợ lý đáp, Thưa ông, kẹt rồi ạ, họ không mua của ta nữa, tôi cũng không biết ra sao cả. Đang nóng sẵn, ông bi giận dữ phang luôn. Tôi mướn anh 18 năm nay là để mong có ngày này, mà anh lại làm hỏng mất thì còn non nước gì nữa. Tôi nói cho anh hay, Anh phải kiếm cho được một hộ khác không thì a Lê mời anh đi chỗ khác Anh đừng tưởng ngồi được 18 năm là ngồi suốt đời đâu nhé Chào ôi ông điên thật rồi Anh ta cũng vậy ông Bi thì giận điên người Còn anh trợ lý thì sao anh lao ra khỏi phòng rùa thầm trong bụng Đừng có đùa 18 năm nay mình cật lực làm cho công ty này Mọi sinh hoạt trên dưới mọi thành công lớn nhỏ đều do một tay mình điều hành Ông ta chỉ là bung sung Không có mình Công ty đối mà trụ nổi Ấy thế mà chỉ mất một thủ buôn bán soảng là Ông ta đã chu chéo Đã hạ nhục Xài xể mình Tức ơi là tức Nghị chưa rứt câu Anh hầm hầm gọi cô thư ký lên hỏi Năm lá thư tôi đưa sáng nay Cô đánh máy xong chưa hả Cô thư ký đáp Thưa chưa ạ Tại ông bảo phải lo thanh toán sủ sách của Hy lớp trước Nên tôi chưa đánh Anh trợ lý nổ ngay Đừng nói vớ nói vẫn Tôi đã bảo đó là thư gấp Cần gửi đi ngay Cô hiểu không Nếu không làm được thì bảo Để tôi kiếm người khác Xin cô nhớ kỹ cho không phải hệ cứ làm 7 năm là được làm suốt đời đâu nhé Cô gửi ngay đi cho tôi nhờ Chào ôi anh ta điên mất rồi Cô ấy cũng vậy Anh trợ lý giận điên lên thật Nhưng còn cô thư ký thì sao Cô cũng nổi sung thiên Vùng vàng bước ra khỏi phòng Cào nhầu Thế là thế nào? Mình đã làm đầu tắt mặt tối suốt 7 năm trời nay. Hàng trăm giờ phụ trợ mà không được thêm một cắt bạc. Mình làm việc gấp 3, gấp bốn người khác. Không có mình công ty đã phải dẹp sớm. Giờ chỉ vì mình không có được ba đầu 6 tay nên ông ấy dọa đuổi mình mới tức chứ. Ông ta tưởng mình để yên cho ông ta chơi khăn mình chắc. Rồi cô bước thẳng lại chỗ cô nhân viên tổng đài bảo. Tôi có mấy cái thư cần nhờ cô đánh máy dùm. Tôi biết đây không phải việc của cô, nhưng cô rảnh ràng, lâu lâu mới nhắc ống điện thoại một lần. Và lại, việc này cần gấp vì thư phải gửi đi ngay. Nếu cô không làm được thì cho tôi biết để tôi tìm người khác. Ôi chao cô giật điên lên rồi và muốn mọi người đều phải biết vậy. Cô kia cũng giật điên lên, còn cô tổng đài thì sao? Cô cũng nổi sùng trong bụng. Quá lắm rồi, mình là người mệt nhất trong công ty này mà lương lại thấp nhất. Mình làm không hết việc còn họ thì chỉ uống cà phê tán gỗ và gọi điện thoại chơi Hỏa hoàn mới mó tay vào việc mà hệ cứ việc gấp là lại chút lên đầu mình Bất công quá sức lại còn dỏ đuổi mình nữa chứ Cứ làm như con nít không bằng Thử cho mình nghỉ coi Công ty chẳng dối tung dối mù lên thì chớ kể Và lại có trả lương gấp đôi cũng chẳng ai thèm làm việc này Cuối cùng cô cũng đánh máy và gửi thư đi nhưng trong bụng còn ấm ức lắm Về đến nhà vẫn chưa hả giận Cô hầm hầm vào nhà, đóng sập cửa lại rồi bước vào phòng. Người đầu tiên cô thấy là cậu quý tử 12 tuổi đang nằm bò dưới sàn coi vô tuyến, quần áo rách bươm, tức ứa gan. Cô túng gáy cậu bé, mẹ đã bảo con cả ngàn lần là về đến nhà phải thay đồ mát ngay cơ mà Nguyên việc kiếm đủ tiền nuôi con ăn học, coi sóc cửa nhà cũng đủ Đức hơi rồi. Khổ ơi là khổ, dậy lên lầu ngay, từ nay không có tuyến téo gì nữa. Ôi chào! Ôi giận điên lên mất rồi, đá mèo, còn cậu bé thì sao, cậu chạy ra khỏi phòng, lào bào, bất công quá đi mất, mình đang làm việc giúp mẹ mà bà ấy cứ mắng té tát vào mặt mình, xui thật là xui. Vừa lúc đó chú mèo cưng đi ngang, rõ thật là dại, cậu bé vung chân cho nó một cú đá nên thân, xéo ngay đồ trộm cướp. Trong số những nhân vật dính dáng đến loại biến cố trên thì chỉ có mèo chịu thiệt vì chẳng đổ chút được cho ai. Tôi tự hỏi, giá ông Bi, đi thẳng từ câu lạc bộ miền quê đến nhà cô Tổng Đài tặng cho con mèo một cú đá có phải hay hơn nhiều không? Hỏi thật bạn, bạn mới đá mèo của ai? Trước khi trả lời, bạn hãy kiểm qua một loạt phản ứng của mình trước một lời châm trọc, một nụ cười, một lời khen, trước những người dễ mến, khi bán được một món hàng, trước một người đối xử tử tế, vui vẻ và lịch thiệp với mình, phản ứng ra sao trước một ngày đẹp trời? Với cô tiếp viên tiếp đái bạn một cách chú đáo và lịch sự Tôi tin chắc bạn sẽ vui vẻ, lịch sự và mỉm cười đáp lễ Tôi cam đoan bạn sẽ tận hưởng mọi điều đó mà chúng sẽ giúp bạn trở thành người dễ thương, dễ mến Nhưng như vậy có đáng khen đâu Ai chả phản ứng thuận lợi trước những tình huống như vậy Phần 2.3 Bạn và tên buổi đời ở bao ơ gì Bạn phản ứng ra sao trước sự khiếm nhã, chọc giận mỉa mai Từ khước hoặc trước một cô tiếp viên chậm chạp, bất lịch sự Bạn phản ứng ra sao khi bị kẹt xe Khi gặp ngày mưa gió, ảm đàm Khi vô cớ bị thoá mạ Bạn để người ta kéo mình xuống ngang tầm với họ Hay nhận thức chuyện rắc rối đó không liên hệ gì tới mình Có lẽ chỉ vì họ muốn đá mèo Để chút giận và vô tình mình có mặt lúc đó mà thôi Khi người lái xe sau lưng bạn nhận còi in Hỏi dù xe bị kẹt cứng cả cây số trước mặt Bạn sẽ làm gì? Bạn có thò đầu ra, tay dứ dư nắm đấm, mắt long lên sòng sọc không? Bạn để họ kéo mình xuống ngang tầm họ hay bạn sẽ mỉm cười tự nhụ? Chắc có ai, đá mèo, của hắn rồi? Tôi dạy gì để hắn, đá mèo, của mình? Khi vợ hoặc chồng họ đổ chút lên đầu bạn nỗi tấm tức dồn nén trong lòng, bạn phản ứng ra sao? Khi bị bỏ sót trong sổ thăng thưởng, khi bị hạc, si, thay vì được hạ A Khi bị hỏng một vụ buôn bán lớn. Khi bị ông bi khinh bỉ, khi không được mời dự buổi khiêu vụ của đám thượng lưu, khi không thành lập một đội hoặc không được bầu làm chủ tịch một câu lạc bộ bạn phản ứng thế nào, cách bạn ứng phó trước những hoàn cảnh tiêu cực đó sẽ định đoạt phần lớn sự thành công và hạnh phúc của bạn trong đời. Tên buổi đời ở bao ơ gì Vì chủ tịch cộng đồng, chàng sinh viên ưu tú, người triệu phú tự tạo và người mẹ giỏi trong năm có nhiều điểm giống nhau, ai cũng từng trải qua những lần vỡ mộc. Những nỗi buồn đau, những cảnh chán ngắn và những khi thất bại thành quả của họ khác nhau trước những hoàn cảnh tiêu cực của cuộc đời. Tên bụi đời than vãng, khổ thân tôi quá và để lãng quên, ghi nhận trình chúng và chính bản thân mình trong chén rượu nồng. Người thành công thì phản ứng tích cực trước những cảnh tương tự hoặc còn rắc rối hơn nữa. Người ấy tìm thấy mặt lợi trong hoàn cảnh khó khăn rồi thoát được, đồng thời trở nên mạnh mẽ và thành công hơn. Ta không thể tạo nên hoàn cảnh thích hợp với ta trong ta có thể tạo nên thái độ thích hợp với hoàn cảnh ấy trước khi nó xảy đến đó là việc làm chủ thái độ mà bạn sẽ học trong sách này bạn sẽ nghiệm thấy khi ai đó và bạn một cách vô cớ phần lớn vì đã có người đá mèo của y và bạn sẽ thấy điều đó chẳng quan hệ gì đến mình cả quan trọng hơn nữa bạn sẽ học được cách phản ứng tích cực trước đủ loại hoàn cảnh tiêu cực để thực hành, Tôi mạn phép đề nghị với bạn là Từ nay hệ ai dáng trổi lên cái đầu vô tội của bạn Với điều kiện chắc chắn là bạn vô can Bạn hãy mỉm cư ỏi bảo Cưng ơi, hôm nay, ai, đá mèo, của cưng vậy? Nếu bạn thành công được lần này Mà tôi tin chắc bạn sẽ thành công Bạn có thể ứng dụng rộng rãi với hết mọi người Nghe bạn hỏi vậy Người ta sẽ trả lời đủ kiểu Nhưng nhớ là bạn phải vô can đấy Làm như vậy Chứng tỏ bạn đang phản ứng tích cực và không bực bội Tự nhiên Ta sẽ cho là người đó không đáng sự đẹp như vậy Nghị thế cũng đúng Nhưng đối xử đẹp lại ụ là cách hay nhất Và bạn sẽ xứng đáng được hưởng cách đối xử tốt đẹp nhất Khi ngã ngục nhớ đứng dậy Từ nay Ta hãy đem cái nhìn tích cực vào lối nghị tiêu cực Ca vét ra bớt Người bạn đồng nghiệp của tôi có lối nhìn đầy triết lý Khoáng đặt và lương chi vào hoàn cảnh tiêu cực Ông bảo Không ai thất bại vì ngã ngục hay cảm thấy thất vọng cả. Chỉ kẻ cứ nằm lì hay tiêu cực mới thất bại. Ca nhấn mạnh, bạn phải như xăm xe bị lùng mới được. Mỗi thất bại chính là dịp khiến bạn tiêu hao và xì hơi một chút. Xong nếu không thể, không những bạn sẽ coi thường thất bại mà cả đến thắng lợi bạn cũng chẳng màng nữa. Dù sao, tôi không nghĩ là bạn sẽ chề môi, nổi sùng hay hờn dỗi trước thất bại như con nít. Tôi tin bạn lịch sự. Đúng đắn và mong bạn nhớ rằng khi giúp được bài từ sự thất bại thì bạn chưa thật sự thất bại Với thái độ này, chắc chắn bạn sẽ thành công vào lần tới Bạn phải biết nung sôi bầu nhiệt huyết để có thể tận dụng hết tài năng Thú thật, tôi vẫn không hiểu tại sao có những người hơi cảm thấy chán nản là vội buộc tội mình ngay rồi Thật ra, điều đó hết sức tự nhiên và hoàn toàn bình thường Nhưng tôi xin phép nhắc lại rằng, ngã là điều tự nhiên, bình thường Nhưng nếu cứ nằm lì mãi thì chẳng bình thường và tự nhiên chút nào. Vậy mỗi khi ngã, phải làm gì để đứng dậy? Thưa, phải làm 4 việc này. Một là phải nhận mình ngã. Hai là phải hiểu rằng rất ít khi, nếu không muốn nói là không bao giờ có những tình huống tuyệt vọng. Ba là phải biết rằng tình cảnh mau qua lắm. Bốn là gia hạn cho thời gian bạn muốn nằm lì. Đối với những vấn đề bình thường, thì có lẽ chỉ cần 2 tiếng, nằm ngục là đủ rồi. Phần lớn những cuộc tiếp xúc của bạn với người khác thường diễn tiến như sau. Thế nào, lúc này ra sao? Sau 11g30 sẽ tuyệt diệu. Sao lại sau 11g30? Tôi vừa bị một vố nặng, nên sẽ tiêu cực cho tới 11g30. Vậy là sau đó anh sẽ tích cực. Phải! Đừng khùng vậy! Sao không tích cực ngay bây giờ có phải hơn không? Thôi cũng được, nghe anh một lần vậy. Không thật, phải không bạn và còn lố bịch nữa. Nhưng rất có kết quả vì bạn đã cười đùa trước vấn đề thay vì khóc lóc và cười đùa trước thất bại. Khó đấy nhưng có lẽ là điều bạn nên cố gắng làm vì không có tình huống nào là tuyệt vọng cả. Ngày xưa, có nhà danh họa đã vẽ hình một thằng quỷ ngồi đấu cờ với một thanh niên. Quỷ vừa đi xong một bước chiếu bí. Chàng thanh niên lộ vẻ tuyệt vọng hoàn toàn Về sau Con mơ sơ kiện tướng cờ vua Có dịp đứng nhìn bức họa Ông nghiên cứu thật kỹ các nước trên bàn cờ Và mặt mày vột sáng lên Ông hét vào tai chàng thanh niên trong bức họa Đừng chịu thua vội Anh còn một nước nữa đấy Cả bạn cũng vậy Bao giờ bạn cũng còn một nước nữa đấy Tôi xin nhấn mạnh một điều Thái độ hệt như bệnh cúm vậy Rất hay lây Bạn muốn cúm ư Cứ đến ngồi bên người cúm Bạn sẽ cúm ngay, khi nào bạn muốn lây một điều gì đó, cứ đến chỗ nó đang hoành hành. Nếu muốn lây thái độ đúng đắn, bạn hãy đến nơi có thái độ đúng đắn, bắt đầu chơi với những người đúng đắn. Nếu không có người thì hãy đọc những sách đúng đắn, nghe những băng của một diễn giả đầy nghị lực. Hầu như mọi người hôm nay, từ thầy giáo đến bác sĩ, huấn luyện viên, giám đốc thương vụ, người mẹ, đều công nhận thái độ đúng đắn là điều hết sức quan trọng. Hai chương kế tiếp sẽ là lời giải đáp cho câu hỏi của một huấn luyện viên làm sao có được và giữ được thái độ tinh thần đúng đắn trước mọi hoàn cảnh, ngoại tại, của cuộc đời. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyentaudio.com Chúc các bạn vui vẻ, bảo hiểm thái độ cách thế chí khôn hoạt động. Phần lớn, những người thành đạt, hạnh phúc, giỏi thích nghi mà tôi quen biết đều muốn biết cái lý tại sao và thế nào của cuộc sống. Mỗi khi bảo họ làm một việc gì đó, bạn cứ cho họ biết lý do để họ cảm thấy mình là thành phần thực hiện kế hoạch chứ không chỉ là người chấp hành mệnh lệnh, hiệu quả nhất định sẽ gia tăng. Chương này có lẽ quan trọng nhất trong sách vì nó đem lại kết quả nhanh nhất nên tôi muốn cắt nghĩa nôm na cách trí khôn hoạt động để bạn hiểu lý do chúng tôi đề nghị bạn chấp hành một số biện pháp và tuân thủ những phương pháp đã đề ra. Sau đó... Chúng tôi sẽ cống hiến một phương cách rất xác đáng có thể giúp bạn bảo hiểm, thái độ của mình và xây dựng một nền tảng vững chắc khiến cho thái độ điều khiển được hoàn cảnh chứ không để hoàn cảnh điều khiển nó. Chí khôn hoạt động tương tự một cửa vườn. Ai cũng biết là nếu trồng đậu tất sẽ thu hoạch đậu chứ không phải khoai tây. Và dĩ nhiên, bạn không tỉa một hạt đậu để thu lại một hạt mà là vô số hạt đậu. Giữa thời gian gieo tỉa và thu hoạch, hạt đậu đã nhân lên gớp bội. Chí khôn cũng hoạt động y như vậy đấy. Bất cứ thứ gì bạn đeo vào tâm trí cũng sẽ mọc lên ngớp bội. Bạn gieo một nhân tố, dù là tiêu cực hay tích cực, thì bạn cũng sẽ gặt trăm ngàn nhân tố ấy, vì giữa lúc gieo tỉa và thu hoạch, trí tưởng tượng đã can thiệp và nhân nó lên ngớp bội. Chí khôn cũng hoạt động như một ngân hàng, về một số mặt, nhưng lại khác hàn xét theo một số mặt khác. Chẳng hạn, Bất cứ ai hay bất cứ điều gì cũng đều có thể để vào ngân hàng trí khôn bạn những tài khoản tích cực hoặc tiêu cực. Nhưng nói chung bạn là người duy nhất ký thác được những tài khoản tích cực vào chương mục của mình. Chỉ một mình bạn mới có thể chỉ định được người rút vốn khỏi ngân hàng hoặc trí khôn. Mọi đồng vốn rút ra đều giảm bớt tài khoản trong khi, nếu biết dùng đúng tay thủ quỹ, thì việc rút vốn khỏi trí khôn lại tăng thêm tài khoản. Trong ngân hàng trí khôn của bạn có hai thủ quỹ. Cả hai đều tuyệt đối vâng lệnh bạn. Thủ quý tích cực lo chi, thu các khoản tích cực, còn thủ quý tiêu cực chi, thu các khoản tiêu cực. Với tư cách chủ nhân, bạn có quyền kiểm soát toàn bộ khoản chi và phần lớn khoản thu. Các khoản thu là tổng số kinh nghiệm của cuộc sống. Các khoản chi quyết định kết quả và hạnh phúc. Dĩ nhiên, bạn không thể chi những khoản chưa thu được trong ngân hàng tiền tệ cũng y như vậy. Mỗi vụ chi... Thu đều đòi bạn phải chọn người thủ quỹ Nếu bạn hỏi viên thủ quỷ tiêu cực, nó sẽ nhắc lại những kết quả tồi tệ đã qua. Tiên đoán thất bại trong hiện tại. Nếu bạn hỏi viên thủ quỷ tích cực, nó sẽ hồ hởi kể lại những thành công rực rỡ trong quá khứ. Sẽ gửi lên những hình ảnh điển hình về sự khéo léo đầy tài năng của bạn đồng thời đoán quyết là bạn sẽ giải quyết vấn đề hiện tại một cách dễ dàng. Cả hai viên thủ quỷ đều đúng cả, và dẫu bạn nghĩ mình làm được hay không bạn đều đúng, Tất nhiên, bạn chỉ nên hỏi viên thủ quỹ tích cực thôi. Xong bạn có muốn thế không? khuynh hướng tự nhiên là bạn sẽ giúp khoản ký gửi mới nhất, bất kể nó cương quyết và tích cực hoặc do dự và tiêu cực. Tôi nhắc lại, khuynh hướng của bạn là giúp khoản ký gửi mới nhất và dĩ nhiên tổng số khoản thu sẽ chi phối khoản chi. Xin phép hỏi bạn, các khoản thu của bạn chủ yếu là lương thiện hay bất lương, đạo đức hay vô luân, bảo thủ hay tự do, lười bính hay siêng năng tích cực hay tiêu cực Xin bạn lưu ý, rất nhiều rác rưỡi tiêu cực đã và đang được đổ vào trí khôn bạn, nhưng nhiều tài khoản tốt đẹp, trong sạch, lành mạnh và những câu xác quyết như bạn có thể làm được, cũng đã và sẽ được rót vào trí khôn bạn rồi Giờ thì chúng ta đi thẳng vào việc là tìm cách trôn mùi khoản tiêu cực bằng ký gửi thêm khoản tích cực để viên thủ quỹ tích cực luôn có sẵn những giải đáp tích cực để bạn giúp ra Rác rưởi trong nhà và rác rưởi trong trí Giả sử tôi vác vào nhà bạn một thùng rác rồi đổ tới lên phòng khách ắt giữa chúng ta sẽ có chuyện ngay. Một là bạn sẽ cho tôi ăn ngậy, hai là bạn gọi cảnh sát đến bắt tôi, ba là bạn lấy súng dí vào ngực tôi nói, Dích ơi, tôi nghĩ anh sẽ hốt sạch được đống rác đó đấy. Và tôi có thể hốt sạch, không để lại một cọng rác nào thật. Tuy nhiên, điều lý thú là bạn sẽ kể lại cho hàng xóm láng giềng về chuyện đó hàng tháng trời và làm om xòm lên hết. Nhưng đối với người đổ rác vào trí khôn bạn thì bạn làm gì nào? Đối với người bàn lùi, xây tường ngăn chặn khả năng mình thì bạn xử đối ra sao? Bạn trả lời thế nào trước người nói xấu sản phẩm, công đoàn, cơ quan, đất nước và gia đình bạn? Bạn làm gì đối với người đổ rác tiêu cực vào trí khôn? Có lẽ bạn chỉ nghe răng cười xòa và bảo, đúng đấy, cái đó ăn thua gì, tôi chẳng bận tâm mấy đâu. Bạn ơi! Như vậy là bạn sai lầm hết sức rồi Đổ rác vào nhà, bạn còn hốt ra được Nhưng đổ rác vào trí khôn thì vô phương Bởi vậy, người đổ rác vào trí bạn còn làm hại bạn gấp bội người đổ rác vào nhà bạn Mọi tư tưởng du nhập vào tâm trí đều tác động trong một mức độ nào đó Chẳng hạn, người ta đã dày công nghiên cứu bệnh cảm lạnh thông thường mà vẫn không sao tưởng tận được nguyên nhân hoặc cách điều trị bệnh ấy Xong có một điều hiển nhiên là khi xuống tinh thần và chán nản bạn rất dễ bị cảm lạnh. Vậy là, lối suy nghĩ tệ hại cũng rắc rối lắm chứ đâu phải chuyện chơi, bạn nhỉ. Ngược lại như đê giờ, Norman Vincent Pin đã nói từ lâu, cách suy nghĩ tích cực đem lại những hiệu quả tích cực. Năm 1969, Charles Zitter ở sát City bang Iowa mắc bệnh ung thư và phải cắt một bên thật. 3 tháng sau... Hai lá phổi của ông lại bị ung thư ác tính, thể lực ông quá yếu, không thể giải phẫu được nên các bác sĩ ở bệnh viện Mây Âu đề nghị ông thử dùng thứ thuốc đang thí nghiệm. Thấy chẳng mất gì mà may ra lại còn lời được tính mạng nên Chan chấp thuận. Thử thuốc này xem ra chỉ hiệu nghiệm đối với những người trên 60 tuổi và cũng chỉ thành công chừng 10% mà thôi. Vậy mà nó đã thành công đối với Chan. Ông sống thêm được 6 năm rồi chết vì suy tim. Khi mộ tử thi khám nghiệm Người ta không thấy dấu viết bệnh ung thư đâu cả. Tiện thể cũng xin nói luôn là các bác sĩ ở Bệnh viện Mây Âu khám phá thấy là các bệnh nhân ung thư uống thuốc đó lành bệnh đều có hai điểm giống nhau là tất cả đều hết sức muốn sống và tất cả đều tin là thuốc hiệu nghiệp. Điều đó thật lố bịch. Thú thật, tôi hết sức ngạc nhiên trước cách suy nghĩ mâu thuẫn của chúng ta về giá trị tương đối của những điều du nhập vào tâm trí. Những nhà nghiên cứu nghiêm túc về tự tiến bộ đều nhìn nhận tầm quan trọng của giáo dục. Họ trích dẫn hết bài nghiên cứu này đến bài nghiên cứu khác để khẳng định giá trị của việc giáo dục và trưng ra đầy đủ bằng chứng để biện minh cho luận điểm của mình. Họ chứng minh rằng chỉ những điều bạn sở học tức những điều bạn đưa được vào trí khôn mới sinh hiệu quả và là hiệu quả tích cực. Bởi thế, nhiều kẻ trong số họ mới có sức chủ sướng là không cần gì phải bận tâm đến sách vở. Phim ảnh khiêu dâm cả vì bạn có đưa chúng vào trí khôn đâu mà sợ ảnh hưởng. Tôi mong bạn thấy sự mâu thuẫn trong lối suy nghĩ đó. Nếu những thông tin từ trang giấy, lời nói hay phim ảnh có sức gây hứng khởi giúp bạn tiến lên đỉnh cao tất nó cũng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khích lệ và phẩm hạnh của bạn chứ. Tôi xin nói ngay đây không chỉ là ý kiến của cá nhân tôi. Năm 1972, bác sĩ trưởng Cục Y tế Hoa Kỳ, sau 2 năm nghiên cứu, đã công bố những bằng chứng cho thấy mối quan hệ rõ ràng giữa phim ảnh bạo lực và thái độ chống phá xã hội Tiến sĩ Albert Benzer thuộc Đại học Stanford và Tiến sĩ Leonard Bergeris thuộc Đại học Wisconsin cũng công bố những công trình nghiên cứu cho thấy là những người từng xem phim ảnh bạo lực có thái độ hung giữ gần gấp đôi những người chưa xem Phim ảnh bạo lực có thể khiến mọi người xem phim trở nên hung hãn hơn nhất là trẻ em vì chúng dễ bị ám ảnh nhất Theo tiến sĩ Berkowitz thì, hầu như chắc chắn những ngu ời xem phim khiêu dâm dễ nghiêng chiều về mặt tình dục hơn. Gieo tiêu cực gặt tiêu cực. Sự mất tự tín khiến đa số chúng ta đều chờ sẵn những điều tệ hại nhất và ít khi ta được như ý. Ta gieo tiêu cực nên cũng sẽ gặt tiêu cực. Chẳng hạn, sáng mai tới sở, thấy trên bàn có miếng giấy viết, lên phòng thủ trưởng ngay. Bạn vội vàng chạy lên, đến cửa. Cô thư ký bảo bạn ngồi chờ ít phút vì thủ trưởng đang kẹt gọi điện Trong lúc ngồi chờ, óc bạn bắt đầu dự đoán đủ điều Không hiểu ông ta muốn gì đây Chả lẽ hôm qua ông thấy mình về sớm Mình đã trông trước trông sau cẩn thận lắm mà Không chừng ông biết vụ mình cái nội với dâu trước mặt nhân viên cũng nên Dự đoán tiêu cực này đến sự đoán tiêu cực khác Và tất nhiên, gieo tiêu cực, bạn sẽ gặt tiêu cực mà thôi Một ví dụ khác Hôm đó Con bạn đi học về đưa cho bạn giấy mời của nhà trường. Ý nghĩ đầu tiên của bạn sẽ là gì? Hẳn bạn nghĩ ngay, không hiểu chuyện gì đây. Chắc con mình lại phá phách gì rồi. Khổ nỗi, chúng ta nhồi nhét vào đầu óc mình biết bao nhiêu ý nghĩ tiêu cực mà mọi điều ta đưa vào trí khôn rồi cũng sẽ xuất ra. Cô T.G. Sazone ở Wilmington. D.L.E. bị viêm thật nặng. Các bác sĩ đã lên phương án giải phấu để cắt một bên thật. Sau khi chụp thuốc mê, họ thử lại lần chót và thấy là không cần cắt thận nên không phải giải phẩu nữa. Khi tỉnh dậy, cô rên rỉ, ôi cha, lưng tôi sao đau quá thế này, trời ơi, chết tôi mất. Các bác sĩ vội trấn An là họ đâu có mổ. Lúc ấy cô mới thẹn thùng, đỏ mặt lên. Hiển nhiên cô đã mê đi với ý nghĩ khi thức dậy sẽ phải đau hết sức vì vết mổ và quả thật. Cô đã cảm thấy đúng như vậy. Cơn đau trong trí cô cũng mãnh liệt y như đã giải phấu vậy. Bất cứ điều gì bạn đưa vào tâm trí cũng đều trở nên thành phần của con người bạn. Con người bạn là một tổng thể của tất cả những gì du nhập vào tâm trí bạn. Câu nói, nếu bạn không sống đời bạn tin tất bạn sẽ tin đời bạn sống, không phải là một sáo ngữ đâu. Mọi hành động bạn làm và mọi ý tưởng bạn đưa vào tâm trí đều có hiệu quả riêng của chúng. Căn bệnh nguy hiểm nhất thế giới. Hồi tôi còn nhỏ thì sốt bại liệt là căn bệnh ngặt nghèo nhất. Căn bệnh làm người ta bị bại sụi, co giúp và hiểu tử ấy mỗi năm gây thương vong cho biết bao người. Thế rồi, nhờ bác sĩ Jonas Sóc và các bạn đồng nghiệp phát minh được thuốc chủng Sóc nên hậu quả hủy diệt của bệnh đã giảm hạ mau chóng. Tuy nhiên, bệnh chưa tuyệt diệt vì thỉnh thoảng vẫn có những bậc cha mẹ hoặc giám hộ. Vì một lý do nào đó, không chịu chủng ngừa cho con mình. Mỗi lần gặp cảnh đó, may mà cũng chỉ hỏa hoàn, nhiều người lại lắc đầu, ngạc nhiên không hiểu sao lại có kẻ sao lãng một biện pháp đơn giản, nhưng an toàn hầu như 100% như vậy. Tuy nhiên, một điều khó tin nhưng có thật là ngày nay có tới 20 triệu đứa bé chưa được chủng ngừa căn bệnh này, và các nhân viên y tế sợ rằng bệnh sắp sửa tái phát nay mai. Thành thật mà nói thì tôi không hiểu tại sao lại có tình trạng đó, nhưng nhân đây, tôi xin nêu lên một căn bệnh khác còn tệ hại hơn gấp bội. Bệnh này tác động trên mọi lứa tuổi, lây lan đến mọi chủng tộc, tôn giáo và màu da. Nó gây nên nhiều vấn đề thế kỷ và tâm lý mọi thứ bệnh khác ngộp lại. Nó đưa nhiều người xuống mù sớm, phá vỡ nhiều cuộc hôn nhân, khiến nhiều người phải đi ăn xin tăng ra số người nghiền rượu và ma túy đồng thời dẫn tới nhiều tội ác hơn mọi thứ bệnh khác ngộp lại và chính là căn bệnh lây lan nhất trên thế giới này căn bệnh khủng khiếp ấy mang tên bệnh sơ cứng tinh thần nguyên do bởi cách suy nghĩ tồi tệ mà ra may mà đã có thuốc đặc trị hiệu nghiệm đối với các ca nhẹ cũng như ca ác tính hơn nữa chúng tôi còn chế được cả thuốc trùng ngừa giúp bạn miễn nhiễm chứng bệnh ấy nữa trước khi tiếp tục Xin phép được hỏi bạn câu này. Bạn nghĩ sao về một người phải tiếp cận hàng ngày với bệnh sốt bại liệt nhưng không chịu trùng ngừa? Bạn hãy cẩn thận với câu trả lời vì tất nhiên là tôi đang lái bạn. Xong không phải là lái, bạn xuống con đường nở hoa đâu mà là đưa bạn lên thăng dẫn đến đỉnh thành công đấy. Thực tế mà nói, chắc bạn sẽ phê phán nặng để người ấy chứ gì? Bạn sẽ cho người ấy là tiền cận, không biết điều và ngu xuẩn phải không? Vậy bạn nghĩ sao về người không chịu chủng ngừa và tự bảo vệ mình khỏi chứng bệnh, sơ cứng tinh thần? Dù biện pháp phòng ngừa không những không đau đớn mà còn thú vị, không chỉ bảo vệ sức khỏe thể lý và tâm lý mà còn kiện toàn được chúng nữa. Đồng thời, nó còn phát triển tay nghề, cải thiện lòng ham sống và mối liên hệ với bạn bè, gia đình, đồng nghiệp cũng như những người chưa quen biết nữa. Bạn nghĩ sao về người từ chối thuốc chủng ngừa này? Có lẽ bạn sẽ mỉm cười nếu bạn chưa mắc thứ bệnh ấy và bảo đó là một người ngu, ngu thẩm tệ. Tôi hy vọng bạn nói như vậy vì tôi sắp để bạn có cơ hội trùng ngừa. Nó sẽ giúp bạn tiêu diệt lối suy nghĩ tệ hại và bệnh sơ cứng tinh thần. Lối trị liệu này thực ra là một hợp đồng bảo hiểm toàn diện. Nó miễn lệ phí, có thể ký lại và lợi nhuận ra tăng tỷ lệ thuận với số lần bạn sử dụng. Đây là một hợp đồng có tính cách cá nhân vì lợi nhận thuộc về cá nhân nhưng cũng có tính cách tập thể Vì bạn có thể vừa khiến người khác được hưởng lợi vừa gia tăng lợi nhận cho riêng mình Có lẽ bạn thắc mắc không biết mình phải đầu tư những gì Bạn cứ yên tâm, tôi xin bảo đảm là thì giờ, sức lực và tiền bạc bỏ ra đều kể như không mất gì Mỗi lần đầu tư là một lần lời lãi gấp bội Bốn bạn bỏ ra không chút ảnh hưởng đến mức sống hàng ngày của bạn trong khi kết quả sẽ biến đổi lối sống của bạn và đem lại lợi nhuận đáng kể về mặt tài tránh. Mỗi am nghị lực đầu tư sẽ thu lại bằng một nghị lực dồi dào, bằng một cuộc sống đầy say mê và hưng phấn. Tôi mạnh dạn tuyên bố rằng nếu bạn chịu, hợp đồng và tuân thủ theo công thức trong 21 ngày thì mọi món lời tôi đã đề cập và hứa hẹn sẽ nằm trong tay bạn. Phần 2.4. Thế bạn có chịu hợp đồng và nhận lợi nhuận vô điều kiện không? Nếu bạn chịu, tôi chắc bạn sẽ sẵn sàng ký vào bản hợp đồng dưới đây. Xin bạn nhớ, tôi đã quả quyết ngay từ đầu rằng đây là một khóa học hành động, đòi bạn phải cam kết dấn thân nếu muốn đạt kết quả. Hợp đồng bảo hiểm chọn đời loại trừ bệnh suy nghĩ tiêu cực để ngừa bệnh sơ cứng tinh thần, là người lành mạnh và cầu tiến, cao khát sống trường thọ, hạnh phúc, hữu ích. Phong phú, vui tươi và xứng đáng, tôi đồng ý lãnh nhận mọi niềm vui và lợi ích của bản hợp đồng bảo hiểm suốt đời để loại trừ bệnh suy nghĩ tiêu cực và sơ cứng tinh thần này. Là người trưởng thành và có trách nhiệm, muốn sống tới cùng nên tôi hiểu rằng muốn nhận lãnh các lợi lộc, tôi phải sẵn lòng đóng bảo hiểm bằng cách chấp nhận mọi cơ hội và trách nhiệm là phần không thể thiếu của bản hợp đồng này. Vì ý thức rằng người hoài nghi và chỉ trích không được an toàn hạnh phúc hoặc được thừa nhận ở đời và niềm tin là nền tảng của hạnh phúc nên tôi tin tưởng ký tên dưới đây để bảo đảm rằng tôi sẽ chấp hành mọi thủ tục mà ông dít đề ra hầu được hưởng chọn vẹn mọi lợi lộc mà cuốn sách này đề cập đến tin tưởng cậy trông và yêu mến ký tên ngày tôi xin đảm bảo giá trị pháp lý của bản hợp đồng này nếu bạn tuân thủ đúng như chúng tôi đề nghị nó sẽ mang lại hiệu quả bất luận tuổi tác tôn giáo, Giới tính, chiều cao hay màu da của bạn, xích xích, bạn đã ký hợp đồng rồi đấy nhé. Thú thực với bạn, khi nêu lên các hứa hẹp trên, tôi đã quên nói một điều, xin bạn đọc thật chậm, cỡ 20 chữ 1 phút cho đến hết đoạn. Đọc đến đây, bạn nghĩ ngay đến điều gì? Nếu bạn nghĩ đại khái rằng, biết ngay mà, thế nào chả có bẫy? thì tôi năn nỉ bạn hãy thận trọng theo dõi thật kỹ từng phần của công thức vì bạn cần một thứ mà công thức này có thể thỏa mãn. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyetaudio.com. Chúc các bạn vui vẻ. Công thức hợp đồng thuốc ngừa. Có say mê bất cứ môn nào chẳng hạn như đời sống, công việc, thể thao, đất nước bạn mới cố công tìm hiểu, thâu lưỡng thông tin, kiến thức về môn đó. Thói thường ở đời vô tri thì bất mộ tìm hiểu thêm về tỉnh thành mới về người láng giềng hoặc môn thể thao mà con cái bạn mê thích mới chỉ là khởi điểm, bạn còn phải tìm hiểu cách thế để có thể phát triển niềm mê say đối với mọi thứ mà cuộc đời cống hiến cho bạn nữa từ lâu nay, các nhà tâm lý đã biết rằng cứ say mê làm việc rồi bạn sẽ say mê công việc lúc nào không biết hãy thủ giữ một nét một đặc tính nào đó thì rồi bạn sẽ thủ đắc nét đó, đặc tính đó bạn hãy dung nạp nó và nó sẽ dung nạp bạn Công thức này không chỉ giúp bạn phát triển ngay niềm mê say và thái độ tinh thần đúng đắn mà còn động viên bạn suốt ngày đêm nữa. Kết quả là bạn lúc nào cũng thỏa nguyện, linh động hăng say và sẵn sàng đến độ có thể nhân hiệu năng bạn lên gấp nhiều lần. Tới đây xin phép bạn cho tôi được nói kỹ hơn đến điều mới nói phớt qua ở trên. Sự hăng say sẽ trở nên một lối sống và đến lúc đó thì khó mà chỉ hăng say về một phương diện. Khi hăng say gieo vãi, bạn sẽ cảm thấy thích thú. Để ý đến nhiều điều tốt lành và thực hiện được nhiều điều đến độ có thể gặp nhiều may mắn trong các vấn đề tài chính nữa. Việc tốt và người tốt sẽ luôn đến với bạn và bạn sẽ phấn khởi hơn, thành công trọn vẹn hơn. Không những bạn sẽ thu được lợi lộc đáng kể có khi ngay ngày đầu tiên mà bạn bè, đồng nghiệp, và con hoặc người dưng nước lã cũng hưởng lợi nữa. Tôi biết mình có hơi cường điệu một chút nhưng tôi nói có sách mách có chứng hán hoi đấy bạn ạ. Một một đổi ngược cách thức dậy Nếu bạn muốn được thêm mê say đối với mọi sự trên đời Bạn cần đổi ngược cách thức dậy Tôi không có ý nói bạn phải nhảy lùi xuống đường Mà chỉ muốn bảo bạn đổi ngược lại cách chúng ta quen bắt đầu một ngày mới Một cách mà hoặc không ích lợi gì Hoặc chỉ có hại khi chuông đồng hồ báo thức Chúng ta thường về hoài rội mắt lên gì Mới nằm được một chút lại phải dậy mất rồi Chán ơi là chán Đa số chúng ta bắt đầu một ngày mới giống hệt như ngày đã qua mà chúng ta ghét cay ghét đắng. Bắt đầu cách đó thì ngày xấu, này tiếp nối ngày xấu, khác có gì là lạ. Bạn có thể bắt đầu một ngày bằng cách khác, một cách mà sẽ đem lại kết quả chắc chắn là tốt đẹp hơn. Cứ chịu khó tuân thủ cách thức sau đây tất bạn sẽ có được niềm hăng hái mà rồi sẽ trở thành lối sống suốt đời của bạn. Dù sao bạn cũng nên biết trước là khi áp dụng phương cách ấy có điều bất tiện là bạn sẽ thấy mình lố bịch hoặc con nít nữa. Cảm giác này sẽ nhẹ bớt nếu chỉ mình người bạn đời của bạn biết thôi. Xong nó có lợi điểm là sẽ đem lại cho đời bạn và những người chung sống với bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu không phải ngay lúc đó thì cũng không lâu lắc gì. Chịu lố bịch 5 phút mỗi ngày mà được thêm niềm vui sống và tiền của thì có nhằm nhỏ gì phải không bạn? Sáng mai, khi chuông báo thức reo. Bạn hãy ấn nút tắt lại, điều này quan trọng đấy Rồi ngồi thẳng ngay lên Vừa vỗ tay, vừa nói Chà, ngày hôm nay đẹp quá Phải tận dụng mọi cơ hội cuộc đời ban tảng mình mới được Trước khi tiếp tục Bạn thử hình dung ra cảnh mình đang ngồi bên mép giường Mặt ngái ngủ Tóc bù xù, vừa vỗ tay như một cậu bé Vừa nói Chà, ngày hôm nay đẹp quá Phải tận dụng mọi cơ hội cuộc đời ban tảng mình mới được Xem Thú thực, dù có sống tới trăm tuổi, bạn cũng chẳng nói được câu nào hay hơn thế đâu. Tôi xin phép nhấn mạnh ở đây, là bạn đã thức dậy rồi và đang làm chủ thái độ của mình. Tôi nhấn mạnh điểm này dù biết rõ là có nhiều vị thành công ở đời, thú mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp sẽ và đã đọc cuốn sách này. Tôi biết trước là sẽ có nhiều vị cho đây là trò trẻ con. Nếu bạn nghĩ thế thì bạn cũng nên làm thử vì chính bạn đang cần được trẻ hóa đấy. Suy cho cùng... Bạn có mất mát gì đâu mà lại được rất nhiều. Nhân tiện nói thêm là nếu bạn có được một tấm gương lớn để thấy mình lố bịch như thế nào thì thật là tuyệt vời. Đây chính là vở hài kịch một màn, đầy màu sắc mà không người bình thường nào thường lâu mà không phá lên cười cả. lố bịch và buồn cười thật, nhưng thú vị là ở chỗ đó. Bạn đang tự cười mình và bao lâu còn như vậy thì chẳng có vấn đề gì mà bạn không giải quyết nổi. Người không biết cười mình tất cũng không thể chịu nổi người khác cười họ. Biết cười mình chính là dấu hiệu trưởng thành và ổn định tâm lý. Nếu hai vợ chồng cùng dậy, một lúc lại càng thêm kết quả, vì vở hài kịch lúc đó sẽ có hai vai. Và cả hai cùng hòa tiếng cười nhau, thì đời sẽ vui hơn nhiều. Ước gì tôi có đủ chỗ để kể lại cho bạn số điện thoại và thư từ của những ông chồng và bà vợ. Ông biết không, chính nhờ cách đó mà chúng tôi lại vui vẻ với nhau, và gia đình êm ấm trở lại đấy. Hát vang trong phòng tắm. Bạn đã thức dậy, giờ hãy đi tắm rửa, và nếu nhà không có con nhỏ ngủ say, bạn hãy hát vang lên một bài hát vui nào đó. Mong bạn đừng ca cầm câu ca cổ dích. Tôi không biết hát, điệu hát lẫn giọng hát đều không quan trọng, cốt yếu ở ý tưởng mà thôi. Quan niệm hát trong lúc tắm rất giản dị. Bạn không thể tiêu cực khi đang ngân cổ lên hát được. William James có bảo, chúng ta không ca hát vì thấy hạnh phúc mà hạnh phúc vì ca hát. Tương tự như vậy ta không nghỉ làm việc và chơi đùa vì giả cả mà ta già cả vì đã nghỉ làm việc và chơi đùa Nếu đã có gia đình bạn nên tiến thêm một bước hữu ích khác nữa khi ngồi vào bàn ăn sáng bạn hãy vỗ lên bàn rồi bảo ái trà thịt heo mối chiên ăn với trứng và yến mạch thì hết sảy và nói ơi cả đời tôi chỉ mong có thế thôi đấy dù bạn có nuốt những món đó suốt 622 ngày nay thì câu nói ấy cũng có một tác động thú vị trước tiên, Và nhà sẽ tròn mắt nhìn bạn mà nguyên cái tròn mắt ấy cũng đáng đồng tiền bát gạo rồi. Sau đó, nếu bữa sáng hôm đó không được ngon cho lắm thì chắc chắn đến bữa sau. Và ấy sẽ cố công làm ngon hơn. Tự chung, bạn đâu có thiệt thòi gì. Giờ tôi xin phép giải thích tác động của phương cách trên. Vì tư tưởng bao giờ cũng đi trước hành động, muốn hành động vào sáng hôm sau, bạn phải dự định từ tối hôm trước. Điều đó tạo thành một tập quán tích cực và sẽ phát sinh hiệu quả có ảnh hưởng sâu rộng. Bởi vì, khi gieo một hành động, bạn sẽ gật một tập quán, gieo một tập quán, bạn sẽ gật một tính tình, gieo một tính tình, bạn sẽ gật một số phận. Lý do rất đơn giản. Lý luận không thay đổi được cảm xúc nhưng hành động sẽ thay đổi được. Bạn tôi, ông U Norman, nói, Bạn không thể dùng cảm xúc để tân tạo một hành động nhưng có thể hành động để tạo nên một cảm xúc mới. Hiệu quả chung cuộc của những tác động trên sẽ là một niềm hăng hái sôi nổi hơn, mà lịch sử từng minh chứng rõ ràng là thái độ của một người càng hăng hái thì vận mệnh của người đó càng vĩ đại. Thức giấc và ăn sáng với niềm hăng hái sẽ chuẩn bị cho một ngày được tốt đẹp. Mỗi ngày là một cuộc đời thu nhỏ, có nhiều ngày tốt đẹp. Điều này cũng có lợi cho gia đình và bạn hữu vì lòng hăng hái lây lan mạnh hơn cả trứng sưng hàm nữa. Khi bạn đã có được niềm hăng hái, nó sẽ lan tới gia đình và những người có liên hệ với bạn, và thế là mọi người đều có lợi. Tác động trên còn có thêm một lợi ích khác là giúp chuẩn bị chu đáo cho cuộc tấn công trực diện hữu hiệu trước tính trì hoãn, một trong những trở ngại chính trên đường tiến lên đỉnh thành công của bạn. Nếu tính trì hoãn là một trong những quyết điểm của bạn thì những biện pháp trên chính là bước khởi đầu để lướt thắng nó. Trong phần nói về tập quán, bạn sẽ thấy rõ hơn. Trong khi chờ đợi, bạn phải nhận rằng muốn tới đích, phải khởi hành trước đã. Vì thế, cách bạn thức dậy có ảnh hưởng rất lớn đến độ cao bạn sẽ leo được trong đời. Để kết luận, Xin bạn hãy biết rằng việc thức giấc sớm sổ và phấn khởi ấy chính là một tập quán tốt cần phải, nắm bắt và duy trì suốt đời. Điều đáng mừng là những ngày đầu, có khi ngay ngày đầu tiên bạn đã được những lợi điểm đáng kể rồi và sau 24 ngày liên tiếp, chắc chắn bạn sẽ thay đổi hẳn. Trái lại, tập quán xấu bao giờ cũng lén lút và âm thầm thấm nhiễm đến nỗi trước khi nhận ra nó thì bạn đã nhiễm phải rồi. Tôi sẽ dành hẳn hai chương trong phần này để nói về tập quán. Giờ xin tiếp tục. Bước 2 thiết lập một số biểu tượng. Hàng vạn thiết bị treo tại các góc phố trong mọi thị trấn, thành phố và các ngã tư đường trên khắp nước mang tên đèn đỏ, đèn, rừng, hai đèn lưu thông. Đặt tên chúng như vậy rõ ràng là tiêu cực vì lẽ ra phải gọi chúng là đèn tới mới đúng. Không tin, bạn cứ xem cảnh khi đèn hiệu không cháy thì biết. Xe cổ ứ động cả mấy giải phố, như vậy vì sao? Đâu phải vì đèn đỏ, đèn rừng hai đèn lưu thông mà vì đèn tới bị tắt đó chứ? Mỗi lần bắt buộc phải chờ đợi ở các ngã tư, các tài xế thường làm gì? Cách chung, họ làm 3 việc. Một là nắm chặt tay lái kẻo xe gọt mất. Hai là miếng môi lại như có thể ăn thua đủ với đèn tới nếu cần. Ba là, quan trọng hơn cả, họ đạp mạnh chân ga Gia tồn như máy có nổ lớn thì đèn sẽ đổi màu nhanh hơn không bằng Bạn có cho đó là có lỗi không? Tất nhiên là có đấy bạn ạ Dù bạn không nhận thức được điều đó Nếu việc đó có lỗi và nếu bạn cho là ngớ ngẩn vì phải vỗ tay khi thức dậy Thì bạn nghĩ thế nào về việc nhấn ra để đổi màu đèn đường? Nhân cách hóa nó Vậy thì ta cũng tìm phương liệu kế khác nhé Thay vì làm như trên mỗi khi chờ đèn hiệu Bạn thử làm ngược lại hẳn xem hai cách sau đây rất hữu ích một là hãy nhân cách hóa nó bằng cách nhìn nó và bảo đèn đó là của mình nó ở đó vì mình đấy có tên mình trong đó đấy nó ở đó để mình có thể đi xa hơn đến đích nhanh hơn dễ hơn và an toàn hơn nó là đèn tới cơ mà hay là cố làm quen với nó để có thể gọi nó là đèn tới đi lý thú lắm bạn ạ dù bạn là ai Làm gì và ở đâu đi nữa thì tôi cũng đố bạn dùng tiếng đèn, tới, khi chuyện trò mà vẫn nghiêm túc được đấy. Tôi tin chắc, bạn vừa nói đèn, tới, thì một là bạn sẽ phá lên cười và người đối thoại cũng vậy, hay là thái độ của bạn cũng sẽ bắt đầu thay đổi. Bạn sẽ dở lại những trang này để nhìn nhận sự thực tiễn của điều tôi đang nói. Một khi đã nhìn đến các khía cạnh tích cực của đời sống rồi thì dù một lời nói, Một hành động thôi cũng sẽ gửi lên một loạt tư tưởng tích cực ngay. Những tư tưởng tích cực này chính là tiền thân của hành động tích cực để sinh ra những hiệu quả tích cực. Đèn tới. trong Enz. Ấm. Tôi có một người bạn thân, đúng hơn là một người anh ở Winnipeg, tỉnh Manitoba, Canada. Tên là Bernie Locciker, một người tích cực nhất mà tôi từng gặp. Anh tích cực đến nỗi anh thú nhận là chưa bao giờ bị cảm lạnh cả, chỉ bị cảm ấm thôi và không bao giờ gọi cuối tuần là, huyết hết, tiếng Anh, từ huyết, tuần lễ, đồng âm với huyết, yếu đuối, vì cho vậy là tiêu cực. Anh luôn gọi, cuối tuần, là, trong en, tiếng Anh, trong có nghĩa là mạnh mẽ. Đọc đến đây hẳn bạn sẽ cho đó là chuyện viễn vong, không cần thiết. Tôi xin đáp ngay, không cần thiết thật, nếu bạn là người tầm thường, song tôi hy vọng đang được tiếp chuyện với bạn, một người. Khác thường, luôn muốn được nhiều hơn trong đời, phải không bạn? Mong bạn gật, phải. Tôi muốn nhấn mạnh thêm ở đây rằng, không phải những điều lớn làm nên khác biệt đâu. Chính những điều nhỏ đấy. Khi bạn đã bắt đầu thêm những từ như đèn, tới, cảm, ấm, và trong en vào câu chuyện và đời mình, thì một sự thay đổi mãnh liệt sẽ xảy đến ngay. Bạn sẽ được sống thú vị và vui vẻ hơn, nghĩa là bạn sẽ mạnh hơn. Thó hơn vì phương thức này sẽ giúp cho mặt bạn luôn tươi cười và lòng bạn luôn hân hoan. Cách ngôn trả nói, trái tim vui vẻ luôn luôn hội hè, đấy sao? Khi đã tiếp nhận cuộc sống theo cách đó rồi thì bước thứ ba là kiểm soát thái độ sẽ dễ dàng và đơn giản lắm. Bạn ạ, bước 3 định hướng thành công cho con quay hồi chuyển. Nhiều năm đã qua xong tôi vẫn không sao quên được tiết mục trong chương trình máy quay phim lén như sau. Một nữ minh tinh đứng trong hành lang tòa văn phòng. Dưới chân cô là một chiếc vali to nặng. Cô giáo rác, tìm người sách rút xuống văn phòng phía dưới gần đó. Thế thấy người đàn ông nào đi ngang cô cũng nhờ sách rùm. Và thế là hai người vừa sóng bước đi xuống vừa chuyện trò. Cô chỉ cho người đàn ông biết phòng mình, nhưng ông không sao sách chiếc vali vô được. Đi không thì dễ. Nhưng hệ sách vali lên thì nó lại quay đầu ra ngay vì bộ máy hồi chuyển đặt trong vali đã được định hướng sẵn rồi. Trong mỗi loài thủ tạo trên đời này cũng đều có một con quay hồi chuyển bẩm sinh y như vậy. Chả thế mà một chú sóc con, dù sao hẳn đồng loại. Cứ lúc đông về là biết chuẩn bị tích trữ hạt khô làm lương thực, cho dù đó là mùa đông đầu đời của chú đi nữa. Luật ấy chính là con quay hồi chuyển lắp đặt trong chú từ lúc bẩm sinh hay một con thiên nga non, chưa hề biết đến đông giá, vậy mà cứ hễ lập đông lại bay về phương Nam ẩn náu, cho dù chỉ có một chiếc thân cô lẻ tung cánh trên trời cao lộng gió đi nữa. Luật sinh tồn bảo nó làm vậy đấy. Điều này cũng lại do con quay hồi chuyển bẩm sinh lắp đặt trong nó mà ra cả. Mỗi người chúng ta cũng có một con quay hồi chuyển, nhưng khác hơn loài vật ở chỗ ta có thể định hướng cho nó. Nếu có dịp đến vãng cảnh một vùng hồ hay một bãi biển, Quan sát những cánh buồn sặc sỡ nhấp nhô, bạn sẽ thấy chúng rong đi muôn ngả trong khí gió chỉ thổi có một chiều. Nhờ đâu như vậy? Thương là nhờ trên thuyền có người cầm lái. Chính người ấy đã điều chỉnh cánh buồn cho con thuyền lướt tới. Cũng vậy, chính cách bạn điều chỉnh cánh buồn hay con quay hồi chuyển sẽ định đặt hướng đi cho bạn, và hướng đi ấy sẽ kết luận số phận của bạn đấy. Điều chỉnh nhỏ để thành công to. Bạn còn nhớ người bán nồi nêu tôi đã nói đến trước đây không? Anh vạn con quay hồi chuyển của mình mỗi ngày hay đúng hơn nhiều lần mỗi ngày nữa, vì đó chính là điều cốt thiết để anh thành công cũng như thiết yếu để bạn thành công vậy. Như tôi đã báo trước, tất nhiên sẽ có những lạc hướng và sự cố mà bạn không sao làm chủ được. Bạn đâu thể đoán chắc những trở ngại nào sẽ chặn bước tiến của mình. Tuy nhiên, mỗi khi có gì đẩy bạn chạch ra khỏi đường, không nhất thiết bạn phải bắt đầu lại từ đầu, mà bạn chỉ cần điều chỉnh một chút rồi lại tiếp tục đi tới đích. Thôi, hãy nhớ luôn rằng, cứ tiến xa hết mức đã Khi đã tới nơi, bạn lại có thể thấy xa hơn nữa Nhưng bạn con quay hồi chuyển của mình cách nào? Đơn giản lắm, xong trước hết Xin hỏi bạn một câu đã Mỗi khi phải nói chuyện lâu qua điện thoại Bạn có mắc giật vẽ nguyệt ngoạc trên giấy không? Bạn có vẽ hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật? Không, và khi chuyện còn dài Bạn lại có vẻ thêm hình thang rồi đóng khung thật đậm không? Thế bạn đánh giá nét vẽ nguyệt ngoặc của mình ra sao? Có lẽ bạn biết một số họa sĩ vẽ nguyệt ngoặc có hẳn đã bỏ lăn lóc tác phẩm của mình để mong hậu thế, phát hiện ra. Thế bức vẽ mắc nhất của bạn bán được bao nhiêu nào? Bao năm cộng sự với không biết bao nhiêu người, tôi chưa thấy ai bán được một bức vẽ nguyệt ngoặc nào. Bởi đấy, tôi chắc thị trường tranh nguyệt ngoặc hạn chế lắm. Do đó, thay vì vẽ nguyệt ngoặc vô ích, Bạn hãy lấy một tờ giấy trắng và bắt đầu viết, tôi có thể, tôi có thể, tôi có thể, rồi kể rành giọt những điều mình có thể làm ra. Hãy viết đi viết lại các mục tiêu lên giấy và lên tấm gương trong phòng rửa mặt, rồi viết, tôi quyết làm, tôi quyết làm, tôi quyết làm, ở cuối trang hay cuối gương. Đây chính là cách vận con quay hồi chuyển của bạn đấy vì nó sẽ ghi thật sâu các mục tiêu vào tiềm thức bạn. Đối với nhiều người, Cuốn sách này sẽ là bảng chỉ đường dẫn đến thành công rực rỡ và công thức đơn giản này chính là chất xúc tác khởi động họ. Nó có thể là chất xúc tác bạn đang tìm xong tôi xin cảnh giác trước là có chút nguy hiểm kèm theo đấy. Đó là khi bạn thừa nhận thái độ và xử xử theo các phương thức tôi đề nghị tất bạn sẽ gặp một số phản ứng thú vị, một số sẽ cho bạn là lập dị mà họ nói đúng thật. Bạn lập dị rõ ràng vì bạn sẽ là một trong rất ít người trong trường đời mở được kho tàng cuộc sống và gặt hái được điều mình muốn thay vì phải muốn điều mình có. Dù họ có giá trị đến đâu, tôi cũng ít khi để ý đến những nhà phê bình. Từ khi có lịch sử thành văn đến giờ, đã có ai dự tượng một nhà phê bình nào đâu. Bởi vậy, không nên đề cao họ quá. Một số sẽ cười bạn. Nhưng bạn cũng nên hiểu là những người đó thuộc tới Phàm phu mà hạng người Phàm phu có bao giờ hưởng chọn mọi điều tốt đẹp trên đời. Bạn chẳng thấy sao? Khi ra bớt Fulton lái tàu chạy bằng hơi nước trên sông Hudson thì giới Phàm phu bưng miệng nhảo cười còn giới thức giả lại đứng trên bờ chiêm ngưỡng. Giới Phàm phu cũng bưng miệng nhảo cười trong khi giới thức giả hòa nhịp hưởng ứng Alexander Graham Lúc ông phát tiếng điện thoại lịch sử đầu tiên. Khi hai anh em dai cất cánh lần đầu trên sân Kitty House thì người ta cũng chia ra hai phe như vậy đấy. Bởi vậy, giới phàm phu có cười nhạo khi bạn khởi đầu cuộc hành trình cũng tất nhiên thôi. Xong tôi quả quyết rằng giới thức giả đang chờ sẵn ở mức tới để gieo mừng bạn chiến thắng vượt qua đấy. Bạn hãy nhớ kỹ cho rằng điều bạn đạt được không quan trọng bằng điều bạn trở nên khi tới đích đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyetaudio.com Chúc các bạn vui vẻ! Bước 4 nuôi dưỡng trí khôn Tôi xin nhắc lại 3 bước đơn giản trong việc kiểm soát trí khôn của bạn là Bước 1 vừa dậy sớm vừa vỗ tay cho lớn Bước 2 áp dụng biểu tượng đèn tới cảm ấm và trong en Bước 3 bạn con quay hồi chuyển bằng những câu tích cực tôi có thể Bước 4 phức tạp hơn nên tôi xin dành trọn chương này và cam đoan với bạn là cũng đáng giá thôi Đói bụng thì ăn Xin phép hỏi bạn Tháng rồi, bạn đã ăn gì chưa? Cả tuần rồi, hôm qua và hôm nay nữa. Bạn hơi bối rối trước câu hỏi này thì phải. Dĩ nhiên, tháng rồi, tuần rồi, hôm qua, hôm nay mình phải ăn rồi chứ? Thế mà cũng hỏi. Nhưng bạn có tính mai ăn nữa không? Có chứ. Nếu vậy, chẳng lẽ đồ bạn ăn hôm nay vô ích hay sao? Chắc chắn là không rồi. Điều đó chỉ có nghĩa là đồ bạn đã ăn hôm nay là dành cho hôm nay thôi. Tôi vẫn thấy khi một người bận đến nỗi bỏ ăn thường hay khoe, bạn biết không, hôm qua mình bận đến nỗi không có giờ mà ăn trưa nữa đấy. Rồi họ cứ khoe tới khoe lui hoài. Đối với họ, bỏ một bữa cơm quan trọng lắm nên họ muốn người khác cũng phải ý thức được sự hy sinh của mình. Giả sử bạn hỏi người đó về sự đói khát tinh thần, xem lần họ chủ động, lập chương trình sống, bồi dưỡng trí khôn mình cách đây bao lâu, bạn đoán họ sẽ trả lời ra sao. Câu trả lời đó rất quan trọng bạn ạ Vì tinh thần bạn cũng đói khác y hệt thân xác đấy Phần 2.5 Tinh thần đói, bạn làm gì? Con người thật tức cười Tôi chưa thấy ai đói đến hỏi mình Tôi sắp chết đói rồi mà chẳng biết làm gì nữa cả Ông khuyên giúp tôi với Mà thường thì khi thấy đói Người ta sẽ tự động giải quyết bằng cách ăn Từ cổ xuống chân Rất ít người đáng giá trên 100 đô la một tuần lắm Còn từ cổ trở lên thì thật là ai cũng vô giá cả Ấy vậy mà chúng ta làm gì nhỉ Chúng ta nhồi nhét cho cái phần đáng giá ấy ăn mỗi ngày Còn cái phần vô giá Có khả năng kiếm tiền và hạnh phúc vô hạn Là trí khôn thì ta cho nó ăn được mấy lần Đa số chúng ta chỉ thỉnh thoảng mới cho ăn một lần vào những lúc tùy tiện hay không có việc gì khác để làm mà thôi Chúng ta chữa mình là thiếu thỉ giờ Thật là lố bịch hết sức, dám để thì giờ vỗ béo mỗi ngày phần chỉ đáng 100 đô la mà lại không dám bỏ thì giờ ra nuôi phần vô giá à. Tôi đã từng gặp những người chán nản, tiêu cực, thất bại, rủi ro, cháy túi, bất hạnh. Nghĩa là những người mà bạn có thể gọi bằng bất cứ danh từ tiêu cực nào. Và tôi thấy họ có một điều buồn cười là nói sao thì nói họ cũng cứ nhất định khăng khăng không chịu bồi dưỡng trí khôn và thái độ của mình. Họ rất cần được khích lệ và hướng dẫn, vậy mà cứ nhất định không thèm tham dự các khóa học, chú tâm đọc sách hay, nghe những cuốn băng khích lệ. Nghe họ nói chuyện thật buồn cười, có lẽ phải nói thật, bi đát, mới đúng. Mỗi khi chúng tôi nói đến những người công thành danh toại và đề cập đến tính lạc quan và tích cực điển hình của những người ấy thì họ bảo, những người ấy tích cực và xử sự, sự tốt đẹp là phải, họ kiếm được mỗi năm 50.000 đô la cơ má. Tôi mà kiếm được 50.000 đô la một năm thì tôi cũng tích cực trả kém. Thực ra đâu phải vậy, người thành công kiếm mỗi năm 50.000 đô la là vì đã có thái độ tinh thần đúng đắn đấy chứ. Giá con người được dựng lên với cái đầu trống giống như bao tử để cũng biết lúc đói đòi ăn thì tuyệt vời quá bạn nhỉ. Trong bất cứ lãnh vực hoạt động nào dù là luật khoa, y khoa, thương mại, giáo dục, huấn luyện, khoa học hay nghệ thuật, Những người chiếm lĩnh hàng đầu hoặc đang tiến tới địa vị đầu não chính là những người thường xuyên xuất tiền túi để học thêm. Họ đọc sách tốt và luôn nghe băng khích lệ. Họ để ý tìm kiếm các thông tin và sáng kiến mới. Kết quả là họ tăng tiến không ngừng. Làm tốt một cách tiềm thức. Tại sao có những người thành công tích cực? Hay ngược lại tại sao những người tích cực lại thành công? Họ tích cực vì chú tâm bồi dưỡng trí óc bằng những tư tưởng tốt đẹp, trong sáng. Lành mạnh và tích cực một cách đều đặn Họ coi những tư tưởng này là khẩu phần hàng ngày cho cơ thể vậy Họ biết rằng nếu lo bồi dưỡng phần từ cổ trở lên Thì sẽ không bao giờ phải lo lắng đến việc bồi dưỡng phần từ cổ trở xuống nữa Họ sẽ không phải lo đến mái nhà trên đầu hoặc những vấn đề kinh tế thường đi đôi với tuổi già Nếu nghiên cứu quá trình học hỏi và nhìn vào những mẫu gương trong cuộc sống Tất ta phải nhận là đúng như vậy Hầu hết những gì ta học được đều do ta học với tất cả ý thức của mình Nhưng chỉ khi nào làm được một cách tiềm thức thì mới có kết quả tốt được Bạn học lái xe một cách ý thức xem nào Khi xe có cần số, bạn đã truyền lệnh cho mình thế nào Đây cần số ra dễ lắm, kéo cần số nữa Bạn nhớ rồi chứ? Bạn cũng còn nhớ những lần nhảy trồm lên làm chết cả máy xe không? Những lần như vậy Bạn trở nên mối nguy cho xã hội và ứng viên của nhà xác chỉ vì đang lái xe với tất cả ý thức đấy. Ít lâu sau, bạn đã có thể vừa nhấn ra, sang số, nhà ly hợp, vừa lột một thanh kéo cao su, kéo cửa và trò chuyện với người bên cạnh một cách an toàn, bảo đảm nhờ đã đưa được quá trình lái xe từ ý thức vào tiềm thức. Đầu tiên, bạn học lái xe một cách ý thức, sau đó nó mới trở thành tiềm thức hay tự động. Một động tác hầu như phản xả vậy. Bất cứ nhạc công chơi loại nhạc khí nào cũng đều phải trải qua một quá trình chậm chạc thường là khổ sở để học chơi thứ nhạc khí đó. Lúc họ học tập, bạn bè và thân nhân đều cố tránh xa để khỏi phải nghe những bước chân tập tỉnh của một Ignor Spaderzowski tương lai. Nhạc công chỉ thành thảo khi đã chơi được theo bản năng hay một cách tiềm thức mà thôi. Đến lúc đó thì ai cũng muốn đến gần họ để nghe cả, dĩ nhiên là miễn phí. Bạn cũng nhớ lúc học đánh máy chữ. Phải cố gắng nhớ mà mổ từng chữ một thật khốn khó hết nổi. Ấy vậy mà khi không còn phải nghĩ đến những chữ phải mổ nữa mà chỉ đánh máy không thôi thì bạn đã đánh theo tiềm thức được rồi. Khi đã cố gắng học một cách ý thức, bạn sẽ chuyển được nó sang tiềm thức và làm một cách thành thảo. Tất cả những gì bạn làm thành thảo đều được làm từ tiềm thức cả, ngay cả đến thái độ. Bạn cũng có thể chuyển sang tiềm thức để hành xử một cách hoàn toàn đến nỗi sẽ tự động phản ứng tích cực trước những hoàn cảnh tiêu cực cũng như tích cực. Tôi cam đoan với bạn như vậy đấy. Dĩ nhiên là phải nỗ lực, kiên trì và tập luyện luôn. Một phản ứng tích cực trước một hoàn cảnh có thể trở thành một tác động phản xả hoặc một phản ứng có điều kiện. Trong phần phụ lục, tôi sẽ nói rộng hơn. Một ngu ời lạc quan điển hình, dùng những kiến thức giá trị. Trong sạch và lành mạnh để bồi dưỡng trí óc trong một thời gian Bạn sẽ có thể phản ứng giống anh bạn dưới quê này Hôm đó, nước lũ ập đến bất ngờ nên anh phải leo lên mái nhà lánh nạn Một người láng giềng bơi lại gần than thở Trận lụt ghê gớm quá, gian nhỉ, gian giáp Không, không đến nỗi lắm đâu Người láng giềng ngạc nhiên hỏi bạn Anh nói sao, không đến nỗi à Gà qué nhà anh nổi lành bềnh kia kìa Tôi biết chứ, nhưng cũng đã nuôi được một số bịt từ 6 tháng trước lận Anh xem, chúng đang lội tung tăng khắp kia kìa Mọi sự rồi đâu lại vào đấy thôi Người láng giềng cố đế thêm Nhưng còn hoa màu thì sao? Ngập cả mấy thước nước thế kia thì cỏ cũng chả sống nổi nữa là Gian bình tĩnh đáp Quả có thế thật, nhưng dù sao thì năm nay hoa màu của tôi cũng thất bát lắm Tuần rồi Cán bộ nông nghiệp huyện có nói là ruộng tôi cần bơm nước cho nhiều mới được, ngập như thế này thì đỡ biết bao nhiêu triệu. Người láng giềng bi quan vướt vát thêm cú chót. Nhưng nước còn dâng nữa đấy. Gian ạ, cửa sổ nhà anh sẽ ngập lút chứ không chơi đâu. Lúc đó anh bạn lạc quan của chúng ta cười ha hà đáp. Vậy sao, thế thì còn gì bằng, tôi đang tính rửa nó mấy bữa nay đây. Dĩ nhiên, đây chỉ là chuyện khôi hài, nhưng như vẫn thường thấy. Một chuyện đùa bao giờ cũng hàm chứa ít phần sự thật Anh bạn của chúng ta quả đã có phần ứng tích cực trước tình hình Sau hết tự điển định nghĩa thái độ là một dáng bộ hay tư thế được biểu tỏ để đạt được mục đích Sau một thời gian, bạn có thể luyện trí óc đến mức luôn phản ứng tích cực một cách tự động và bản năng trước những hoàn cảnh tiêu cực ở đời Để đạt tới và duy trì được như vậy, bạn phải bồi dưỡng tinh thần liên tục bằng những dấu hiệu tốt đẹp, trong sạch, lành mạnh khai mở hồn nhạc Shinichi Suzuki là một nhà khoa học Nhật Bản độc đáo đã thực hiện được điều mà nhiều người coi như một trong các phép lạc của thời đại Ông cho các em bé được vài tuần tuổi nghe đi nghe lại một bản nhạc nhiều lần mỗi ngày, mỗi tháng một bản Khi các em lên 2, ông cho mẹ các em học một khóa âm nhạc chừng 3 tháng với con bên cạnh để chúng quan sát Sau đó, ông trao cho mỗi em một cây vĩ cầm tí hon, rồi tập cho các em kéo vĩ cầm Lúc đầu chỉ học chừng 2 đến 3 phút, dần dần lên đến 1 tiếng. Nhờ đó khi đủ trí phôn để biết tỉ cầm là một nhạc cụ khó chơi thì các em đều đã sử dụng thành thạo và mê say rồi. Mới đây, giáo sư Suzuki đã điều khiển một buổi hòa tấu nhạc cổ điển của Soutan, Beethoven, Vivendi. Với khoảng 1.500 em thiếu nhi Nhật Bản cỡ độ 7 tuổi. Điều độc đáo mà giáo sư Suzuki muốn nhấn mạnh là đa số các em đó không có phiếu về nhạc. Do đó, ông tin mọi đứa trẻ đều có thể phát triển tài năng theo cách ta vẫn dùng để dạy các em học nói Vì những người xung quanh đứa bé luôn nói năng lên bước thứ nhất là sự tiếp xúc với môi trường Thế đó đứa bé cố gắng nói, tức là bắt chước Rồi mỗi khi bà con, bạn hiểu đem nó ra khoe tức là đã khích lệ và thúc đẩy nó cố gắng thêm Đây chính là giai đoạn lặp đi lặp lại Từ đó, đứa bé bắt đầu có thêm từ, nối từ thành câu và mệnh đề Đây là giai đoạn, đứa bé đã được một, vốn liếng, từ vựng dù chưa biết đọc từ nào. Giáo sư Suzuki cho rằng mọi môn học đều có thể học theo cách này được. Làm như vậy, tức là ông đã xóa được, bước hợp khiến của người bại trận, phải không bạn? Trong suốt cuốn sách này tôi luôn nhấn mạnh rằng mọi thành quả ở đời tùy thuộc cách xử sự hơn là dòng dõi của bạn. Mà cách xử xử của bạn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của bạn Hữu cũng như của những điều bạn thu nạp hoặc cho thu nạp vào trí khôn mình mà điển hình là câu chuyện lý thú sau đây Không ai cả lăm cả Mấy năm trước, một nhà khoa học nghiên cứu hai bộ lạc người Mỹ da đỏ nhận thấy là không một thổ dân thuần chủng nào bị cả lăm cả Vì là nhà khoa học nên ông tự hỏi không biết đây là điều ngẫu nhiên hay là đặc điểm của người da đỏ Bởi đó Ông đã để tâm nghiên cứu mọi bộ lạc da đỏ ở Hoa Kỳ, và không gặp người da đỏ nào cả lăm thật. Ông liền tìm học ngôn ngữ của họ và khám phá ra lý do là vì họ không có từ nào chỉ sự cả lăm cả. Hiển nhiên là nếu không có từ chỉ xử cả lăm thì tất nhiên đâu có người da đỏ nào cả lăm được. Bạn có thể cười hoặc cho đây là chuyện khôi hài cũng được, nhưng không phải chỉ có vậy thôi đâu. Ta hãy đi xa hơn một chút. Ta đã biết là từ vẽ lên trong trí khôn một hình ảnh mà trí khôn thì suy nghĩ bằng hình ảnh. Chẳng hạn bạn đọc hoặc nghe những từ thất bại, không thể, nói dối thì lập tức trí khôn bạn vẽ ngay ra hình ảnh của những từ đó. Vậy, nếu không có từ cà lăm, tất trí khôn không thể hình dung hoặc vẽ nên hình ảnh của người cà lăm được. Kết quả tất nhiên là sẽ không có người cà lâm, Công ty giấy quốc tế đã xác lập bằng thống kê những bằng chứng nhằm minh định rằng lợi tức tỷ lệ thuận với từ vựng của một người. Vì thế tôi tin bạn có thể xây dựng lợi tức, hứng thú của mình cũng như đổi đời bằng cách thay đổi từ vựng đấy. Bạn hãy lấy từ, ghét, ra gạch bỏ nó khỏi từ vựng của mình. Đừng hình dung, nghĩ đến hay đọc nó nữa. Hãy viết, nghĩ, đọc và mơ đến từ, yêu, thay cho nó. Hãy bỏ chữ, thành kiến, khỏi từ vựng của bạn đi. Đừng nhìn, nghĩ hay nói nó nữa, thay vào đó, hãy dùng từ thông cảm. Hãy thay từ tiêu cực bằng tích cực. Dĩ nhiên bản liệt kê những từ này có thể nói là vô tận y hệt lợi ích kèm theo nó vậy. Chí khôn hoạt động nhờ lương thực bạn cung cấp. Vì thế, bạn hãy thay đổi chế độ dinh dưỡng tinh thần và loại bỏ mọi thực phẩm tiêu cực đi. Thoạt đầu thì mới chỉ giảm bớt thôi xong lâu dần bạn sẽ lo ai bỏ hoàn toàn được chúng. Bạn cho tâm trí ăn gì và lúc nào? Đến đây, hẳn bạn đã thâm tín được tầm quan trọng của những điều bạn đang nạp vào tâm trí đối với cuộc đời và tương lai của bạn rồi nên chắc chắn bạn sẽ hỏi Thế, tôi phải nuôi dưỡng trí khôn ra sao? Bao giờ tôi mới có thỉ giờ để dùng bữa tinh thần? Tôi xin phép trả lời bạn bằng câu ho Bạn có bao giờ nghe nói về người tiểu khu đốn khủi mỗi ngày một giảm dừng nhờ không tìm thỉ giờ mày bố chưa? Bạn cứ nghĩ thử xem, một người đàn ông bình thường mỗi năm cũng phí mất một số tiền lớn và khá nhiều thì giờ để sửa soạn cho vẻ, bên ngoài, của cái đầu, cạo dâu, hướt tóc. Còn một người đàn bà bình thường tiêu phí bao nhiêu thì giờ không ai biết, riêng tôi, tôi không hề muốn biết bà xã tôi tiêu phí hết bao nhiêu. Xin hỏi bạn, chả lẽ bỏ ra chút ít cũng bằng đó thì giờ và tiền bạc để sửa soạn cho vẻ, bên trong, của cái đầu chẳng còn ý nghĩa hơn sao? Theo tôi